Thanh Long Tam nói, nhìn giao chiến tri địa dấu vết lưu lại, càng giống là phiêu miểu vân cung dư nghiệt. Trần Lạc Dương Trừng mắt nhìn. Phiêu miểu vân cung A. Nói đến, đây cũng là cái bi kịch. Mà là ngày xưa ma giáo giáo chủ tự tay tạo thành bi kịch. Phiêu miểu vân cung đã từng cũng là thần châu hạo thổ bên trên lịch sử lâu đời võ đạo thánh địa, hùng cứ ba tường ẩn làm tương châu chi chủ. Cung chủ võ đế chi cảnh, môn hạ cao thủ nhiều như mây. Lúc đó, bởi vì trực diện nam hoang ma giáo phong mang Sở dĩ Song Phương Mâu thuẫn thủ hận rất nhiều. Chiếm cứ lưỡng Hồ Chi Điệu Thái Ức Đạo Tông cùng Phiêu Miểu Vân Cung, cùng Ma giáo cơ hồ có thể tính là thủ truyền kiếp. 4 năm trước, Ma giáo nhậm chức giáo chủ Ma Đế Trần Hàn Hải, đánh giết Thái Ức Đạo Tông nhậm chức trưởng giáo Thanh Vân Tử về sau, bị Phiêu Miểu Vân Cung cung chủ cùng Đại Kim Cương tự trụ trì liên thủ nhặt được tiện nghi. Kiếm tiện nghi hai người cũng không dễ dàng, bị Ma Đế Trần Hàn Hải trọng thương, nghỉ ngơi 1 năm nửa năm mới bắt đầu tới. Nhưng cho đến cách nay 2 năm trước, Đăng lâm thứ 14 cảnh ma giáo đương nhiệm giáo chủ nhân sinh bên trong lần thứ nhất ra ma vực, liền chọn lấy đại kim cương tự cùng phiêu miệu vân cung khi mục tiêu. Giáo chủ đầu tiên là tại tuyết vực cao nguyên đánh giết đại kim cương tự trụ trì, cũng hủy toàn bộ đại kim cương tự sân môn, trừ tuệ giáp pháp vương chờ số ít chính dạo chơi bên ngoài người, đại kim cương tự cả nhà bị diệt. Sau đó giáo chủ ngựa không dừng bó, thẳng tiến về Tương Châu, tái chiến phiêu miệu vân cung cung chủ. Cuối cùng, phiêu miệu vân cung cung chủ bị giáo chủ đánh giết kiếm cắt các, các chủ đào vong cơ ra ba thủ, đi tương châu, mới hiểm lại càng hiểm cứu phiêu miệu vân cung sân môn, khiến cho phiêu miệu vân cung không đến mức bước đại kim cương tự theo gót. Giáo chủ cùng các chủ ràng co, cuối cùng bởi vì song song cố kỵ dị tộc tộc chủ tồn tại không có ngay tại chỗ quyết một cái hùng. Một trận chiến này, liền lưu đến 2 năm sau bây giờ. Năm đó dù chưa chính thức giao thủ, nhưng cũng đặt vững ma giáo giáo chủ cùng các chủ, tộc chủ đặt song song tam hoàng chi danh. Bất quá, châm trọng là Phiêu Miểu Vân cung mặc dù không có hủy ở Ma giáo giáo chủ trong tay, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Thừa dịp song hoàng rằng cơ thời cơ, hạ đế Lý Nguyên Long quả quyết xuất thủ. Trước đây Phiêu Miểu Vân cung trên danh nghĩa phụng đại hạ hoàng triều vì trung thổ chính sóc, nhưng Tương Châu cùng quốc gia bên trong quốc gia cũng không nhiều lắm khác biệt. Hạ đế lần này nắm lấy cơ hội, quả quyết thu phục Tương Châu, ý đồ đem Tương Châu chân chính đặt vào hạ triều thống ngự. Ma giáo cũng không có khách khí, trừ chiếm cứ Tuyết vực cao nguyên bên ngoài, cũng quả quyết tự tượng Châu bắc thượng. Thế là kết quả cuối cùng, Tương Châu tiếp cận bị một phân thành hai, Bắc Bộ vào hạ chiều tay, Nam Bộ thì bị Ma Vực huyết trương chiếm đoạt. Sau đó trong thời gian 2 năm, Tương Châu một mực là song phương tranh phong tiền tuyến. Cho đến hôm nay Nam Trình, Ma giáo tạm thời chiến lược tính lui bước, Tương Châu mới toàn bộ vào hạ chiều tay, bất quá cuối cùng thuộc về, còn muốn nhìn trận đại chiến này thắng bại mới có thể chân chính quyết định. Mà trong hai năm qua, khó xử nhất người, không ai qua được phiêu miệu vân cung. Nha Minh cao thủ lúc trước tử thương thảm trọng, Rắn mất đầu. Sơn môn tổ địa cùng vốn có thực lực phạm vi đều bị ma giáo cùng hạ triều chia cắt. Mây cung còn sót lại người, thậm chí không có nơi sống yên ổn. Cuối cùng vẫn kiếm các mời mời bọn họ di cư ba châu, mới một lần nữa có điểm dừng chân. Nhưng cùng trung thổ thứ nhất võ đạo thánh địa kiếm các cùng chỗ một chỗ, dù là kiếm các lại thân mật, không khí cũng rất để người ngạt thở, quang mang đều bị kiếm các che chắn, muốn một lần nữa đông sơn tái khởi, cơ hồ không có khả năng. Phiêu Miểu Vân cung vẫn nghĩ quay về Tương Châu hoặc là một lần nữa tìm một khối độc lập điểm dừng chân. Lần này cử thế Nam Trinh Phạt Ma là bọn hắn cơ hội duy nhất. Mặc dù năm đó nguyên khí đại thường nhưng lạc đà gậy vẫn lớn hơn ngựa, mây cung còn có mấy phần nội tình. Bất quá, so với muốn cùng ma giáo ăn thua đủ thái ớt đạo tông, bây giờ mây cung lộ ra cẩn thận rất nhiều, không giống thái ớt đạo tông cùng thanh lương tự như vậy và mạnh, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau bên cạnh. Làm sao, vận khí quá kém. Tô dạ dạo phố giống nhau đi d Vừa vận một cước giẫm vào mây cung trong doanh địa. Nên tới, chạy không được. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, thuận đường xử lý. Chương 127. Lấy độc trị độc. Trần đại giáo chủ ra lệnh một tiếng, dưới trướng ma giáo bên trong người lập tức hành động. Thanh Long Tam xuất lĩnh ma giáo Thanh Long Điện đệ tử lúc này vung ra lưới, lục soát Tô giả cùng Phiêu Miểu Vân cung bên trong người hạ lạc. Tô Vĩ cũng đem tùy hành Huyền Vũ Điện đám người phái ra ngoài. Trương Thiên Hằng cùng Tô Vĩ cười nói, không thể không nói Nhà ngươi vị này tiểu ra vận khí thật tốt, phiêu miểu vân cung bị ổi như vậy cẩn thận, kết quả trực tiếp cho hắn dẫm vào trong đại doanh đi. Tô Vĩ đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm mặt ủ mày cho, hắn đừng cho ta gây thai họa ta liền cảm ơn trời đất. Hai người hàn huyên không có một trận, phía dưới người liền trở về báo tin tức. Tìm tới Tô Dạng. Tô Vĩ mười phần không yên lòng, đem nhỏ Tô Viễn giao cho thủ hạ, lưu trên lục long hoàng liễn chiếu khán, chính mình thì thứ nhất thời gian đi tìm Tô Dạng. Trở về Vũ Điện, Tô thủ tọa nhìn thấy đệ đệ mình thời điểm, cái trán không khỏi kéo căng lên một cây lại một cây gân xanh. Nơi này là Tượng Châu Đông Bắc một tòa tiểu sơn cốc, cảnh vật chung quanh được sừng tụng sơn minh thủy tú. Nhưng trong sơn cốc lại một mảnh hỗn đột, phản phất nhân gian địa ngục. Đá núi trên vết đá, cốc bên trong trên mặt đất, tung tóe đầy vết máu. Từng bãi từng bãi vết máu, hình thành một vài bức huyết sắc bức họa, tràn ngập hoang đường mà yêu dị mỹ cảm. Chợt nhìn, hoa bên trong phong cảnh sông núi đẹp không sao tả Nhưng cẩn thận lại nhìn, phối hợp trong không khí tán không hết mùi máu tanh, cũng làm người ta tê cả ra đầu. Mà ở trong đó nhất nhìn thấy mà giật mình người, thì là sơn cốc trung ương một gốc cây. Không có lá cây, chỉ có chùi lùi cây nhánh cây khô. Một gốc bạch cốt tạo thành cây. Dưới cây ngồi sổn một cái tóc thai bù sủ thiếu niên, chính mặt mũi tràn đầy buồn rầu ngửa đầu nhìn lên trước mặt sương cây. Tô Vĩ hai tay dùng sức xoa bóp chính mình hai bên trái phải huyệt thái dương, hận không thể đi lên một cước đem thiếu niên kia đá cái cút. Bên cạnh hắn Trương Thiên Hằng cũng là một mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Sau lưng ma giáo bên trong người, thì đều xoay tục trải tóc hoặc là xoay người. Giết người, thậm chí cả phân thơi, bọn hắn đều không xa lạ gì. Nhưng giống trước mắt dạng này khiến cho như thế vụ vặt, liền thực để mọi người rất bất đắc dĩ. Giáo chủ lập tức sắp đến, ta nhờ ngươi, đem ngươi những này buồn nôn đồ vật thu vừa thu lại được không? Tô Vĩ đi vào đệ đệ mình phía trước, cũng ngồi sổn người xuống, tới mặt đối mặt. Bị ca ca ngăn trở chính mình nhìn bạch cốt cây ánh mắt, tô dạ pháng phất mới hồi phục tinh thần lại, một mặt kinh hỉ, đại ca, ngươi đã đến liền tốt, mau giúp ta cầm cái chủ ý, ta đều nhanh sầu chết rồi. Hắn đứng dậy, ngón tay chung quanh máu họa nguyên địa chuyển một vòng tròn, cuối cùng một lần nữa chỉ hướng bên người bạch cốt cây, đại ca ngươi nhìn, ta hôm nay trong lúc vô tình đem điều khắc nhặt lên, phát hiện so trước kia có tiến bộ à, ngươi nói ta kế tiếp là tiếp tục vẽ tranh vẫn là một lần nữa nghiên cứu điều khác. Ngươi có thể đừng suốt ngày suy nghĩ những đồ chơi này sao? Tô Vĩ một mặt phát điên, ta gọi ngươi đại ca có được hay không? Tô dạ mặt mũi tràn đầy bí khuất, ca, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta rất nghiêm túc, nghệ thuật cần chuyên chú ta phân tâm, loại nào cũng không có khả năng có thành tiệu. Vậy ta có thể thật cao hứng. Tô Vĩ hưu khí vô lực khoát khoát tay, không đúng, đều bị ngươi cái này thốn nạn cho mang lệnh, phiêu miểu vân cùng người đầu. Hắn nhìn quanh bốn phía, tất cả ở chỗ này. Tô giả cũng quay đầu nhìn bốn phía, một nửa đi, ta vội vàng suy nghĩ chuyện, còn lại chẳng biết chạy chỗ nào. Tô vĩ nhìn mình lom lom đệ đệ, hơn nửa ngày nói không ra lời. Lục long hoàng liễn, phía trên sơn cốc trên bầu trời xuất hiện. Tô giả mặt lộ vẻ vui mừng, đại ca, ngươi nếu là cũng không quyết định chắc chắn được, ta đi mời sư huynh giúp ta cầm cái chủ ý. Ngươi cầm miệng cho ta. Tô vĩ hận hận nói ra, việc phải làm làm hư hại đi tìm giáo chủ, ngươi thành tâm tự tìm phiền phức sao. Tô giả gái gái đầu. Hỏi do, vậy ta đuổi theo bên trên những phiêu miểu vân cung kia người, đem bọn hắn giải quyết, sư huynh có phải hay không liền sẽ không tức giận rồi. Trước giải quyết lại nói, Tô Vĩ bất đắc dĩ nói ra, không đúng, giải quyết ngươi cũng ít bắt ngươi những buồn nôn kia đổ vật đi phiền giáo chủ. Tô giả vui tươi hớn hở, đại ca, ngươi không hiểu nghệ thuật, nhưng là ta hiểu ngươi. Tô Vĩ nắm lấy đệ đệ mình, ra khỏi sân gốc. Mặc dù Tô giả xa vào với mình sáng tác đến mức để phiêu miểu vân cung người chạy thoát nhưng ma giáo mạng lưới tình báo thành công khóa chặt vị trí của bọn hắn. Phiêu Miểu Vân cung truyền thừa, thân pháp là bản lĩnh giữ nhà một trong. Mây cung đệ tử, cùng cảnh giới tu vi giới, thân pháp tốc độ khách quan đối thủ phần lớn chiếm ưu thế. Quên nuôi các loại linh thú linh cầm, cũng lấy linh động mau lẹ chứ danh. Nhưng hiện tại bọn hắn đối thủ là ma giáo, từng cái phương diện tại Thần Châu Hạo thổ đều đứng hàng đầu. Quỷ Long Tô Dạ, càng là thân hình nhanh như quỷ mị dị số. Tại ma giáo cao thủ bao vây trận đánh dưới, Lúc trước bởi vì tô giả đã thương binh đẩy doanh phiêu miểu vân cùng đám người, cuối cùng vẫn bị chặn đường vấy quanh. Trần Lạc Dương ngồi tại đại điện bên trong, nhàn nhạt nói ra, đều hoạt động một chút gần cốt đi. Dưới thềm ma giáo đám người cùng kêu lên đồng ý, sau đó cùng một chỗ đi ra ngoài. Trần Lạc Dương xem xét lướt mắt, phát hiện một cái vóc người cao mập thanh niên, động tác trầm rãi, phản phất không tình nguyện dáng vẻ. Chu tước thứ nhất túc, lâm đông di. Cái này cao đại mập mạp trong ngực ôm một con rõ ràng mèo Động tác phi thường nu hòa, phản phất sợ dùng nhiều một chút lực liền làm bị thương mẹo trắng. Giờ phút này theo đám người ra ngoài, trần lạc dương thế mà có thể từ trên mặt hắn nhìn ra mấy phần trách trời thương dân chi sắc. Phản phất so với lúc trước thanh lương tự một đám cao tăng còn muốn càng thêm từ bi. Đây là trong truyền thuyết phong bi. chân đại giáo chủ nhìn xem âm thầm những mày Ra hòa này, xuất công không xuất lực tư thế, muốn hay không biểu hiện được rõ ràng như vậy. Tứ trưởng lão xài hàn cũng không giống hắn bộ dáng như vậy. Mỗ giáo chủ đang lo lắng muốn hay không gọi hắn một phen bỗng nhiên liền thấy mình mấy cái thân tín thả chậm bước chân. Bầm giáo chủ, đối diện lần này không có thứ 12 cảnh cao thủ, ngài nhìn có phải hay không cũng đừng muốn tô ra vị kia tiểu ra xuất thủ. Kim cương xoa xoa tay, nho nhỏ âm thanh nói ra, mà khác, chú tức một, ngài nhìn, có phải hay không cũng làm cho hắn nghỉ ngơi đi. Trần Lạc Dương ánh mắt quay tới, mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Trương Thiên Hằng cũng kiên trì nói ra, bẩm giáo chủ, ta không phải sợ hai người bọn họ. Mà là hai người bọn họ động thủ thật là buồn ôn, có tô dạ áp trận để phòng đối phương thứ 12 cảnh cao thủ tiếp viện cũng là phải, Lâm Đông Di vẫn là không cần thả hắn đi ra đi. Tô Vĩ thì đỉnh lấy hắn đôi kia mắt gấu mẹo cười khổ, so ta nhà cái kia hôn trướng còn không bình thường, khả năng cũng liền Lâm Đông Di, còn xin giáo chủ nghĩ lại. Trần Lạc Dương cảm thấy mình khả năng sơ sót chuyện gì. Phong Bi gọi tên, cần phải thật sự tỉnh ra có nguyên nhân. Bất quá bây giờ lại cha Lâm Đông Di tư liệu cũng hơi muộn mất rồi. Chính mình lúc trước lời đã ra miệng, sao có thể tùy tiện thu hồi lại. chân đại giáo chủ trong lòng lầm bẩm ý niệm quay đi. Trên mặt thì bất động thanh sắc, hơi hợt phân phó nói, để tô dạ nhìn xem hắn. Trương thiên hằng mấy người đều là sướng sở, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo trên mặt tươi cười, đồng thanh nói, giáo chủ Thánh minh. Sau đó mấy người liền cùng đi ra, dường như hồ hơi có chút cao hứng bừng bừng, vui mừng hớn hở bộ dáng, liền trên lệch cầu vai dựng lưng. chương 128 Ký hoa thổi hạ một đám người, toàn một bộ chờ lấy xem kịch vui thần sắc. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng càng lầm bẩm. Hắn cân nhắc muốn hay không thông qua ấm đen thẩm tra một chút Lâm Đông Gi gì tình huống. Dù sao tại Nguyên lão phái bên kia thả một con mắt, tính thế nào đều không phải chuyện xấu. Chẳng qua nếu như cái này Lâm Đông Gi thật rất không bình thường, Nguyên lão phái bên kia đối với già rồi cũng sẽ rất thận trọng, rất nhiều chuyện sẽ không để cho hắn thăm dự, cứ như vậy có thể tạo được chính xác tác dụng liền rất có hạn. Sở dĩ Trần Lạc Dương đối với phải trăng trên người người này đầu tư một chút huyết hồng Quỳnh Tương cảm thấy do dự. Xử lý trước mắt những này phiêu miểu vân cung bên trong người, ấm đen bên trong chắc hẳn có thể lại góp nhặt không ít Quỳnh Thương. Nhưng vẫn là phải tận lực tránh lãng phí. Máu đến thời gian sử dụng mới hận ít, bình thường vẫn là muốn nhiều chú ý tích lũy, cần kiệm công việc quản gia sinh hoạt. Trần Lạc Dương trong lòng tự dễ ước, sau đó rời bước đi vào bên cửa sổ nhìn xuống dưới, dự định trước quan sát một chút nhìn xem Vị Tô giả lúc trước tẩy qua một vòng về sau, trước mắt những này Phiêu Miểu Vân cung bên trong người thương binh đầy doanh. Vốn cũng không phải là ma giáo đích truyền đối thủ, hiện tại liền càng khó có hơn sức hoàn thủ. Bất quá, từ trên người bọn họ vẫn có thể nhìn ra ngày xưa một phương thánh điệu nội tình. Phiêu Miểu Vân cung ba đại tuyệt học một trong, chuyên môn dùng để cùng địch chém giết huyến mây thiên biến, có chỗ rất độc đáo. Lấy tự chạy mây biến ảo vô thường chi ý, một môn thần công bảo điện, biến hóa ngàn vạn, diễn sinh ra Phiêu Miểu Vân cung các loại tuyệt học. Nước chảy mây trôi, Hóa Sinh Lưu Thủy Kiếm Quyết. Bát Vân kiến nhật, Hóa Sinh Nhật Chiếu Thần Trưởng. Gió nổi mây vẩn, Hóa Sinh Tật Phong Khoái Đao. Phúc Vũ Phi Vân, Hóa Sinh Phúc Vũ Thủ. Như thế như vậy, nhiều không kể xiết, một môn huyến Mây Thiên Biến thần công, có thể xưng bao hàm toàn diện, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trình độ nào đó đến nói, cùng Ma giáo xâm La Vạn Tượng thần công có chỗ giống nhau, bất quá không giống xâm La Vạn Tượng thần công như vậy bắt chước thay đổi tự nhiên, mà là cấu tứ độc đáo diễn sinh đủ loại võ đạo tuyệt học. Coi đây là căn cơ, phối hợp ba đại tuyệt học bên trong mặt khác một môn Vân Tâm Vô Định, trong thực chiến, thiên biến văn hóa, gọi địch nhân khó lòng phong bị. Tu luyện Vân Tâm Vô Định đại thành người, cùng Phật môn Thanh Lương tự đại thừa Bồ Đề thần quyền có dị khúc đồng công chi diệu, khắc chế thạch kính minh tâm tuệ kiếm một loại võ học, gọi người khó mà nắm lấy tâm tư động tĩnh. Thứ 11 cảnh nhập thần cảnh giới võ vương, đối với tu vi thấp tại mình người có ưu thế cực lớn, liền bắt nguồn từ nhập thần tâm cảm giác, khắc địch tiên cơ. Mà vân tâm vô định, thiên thiên khắc chế cái này nhất trọng ưu thế. Sở dĩ xưa kia năm lịch sử trên có nhiều lần vân cung chuyên nhân, bằng thứ 10 cảnh tu vi lấy hạ khắc hượng, chiến thắng thứ 11 cảnh đối thủ ví dụ. Cái này hai môn tuyệt học, lại thêm tại toàn bộ thần châu hạo thổ đều có thể xưng cao cấp nhất thân pháp một trong mờ mịt mây trôi bước, ba đại tuyệt học cộng đồng đặt vững phiêu miểu vân cung ngày xưa thánh địa tôn vinh. Chỉ tiếc bọn hắn trước mắt đối thủ, là cùng hung cực khác đến cực điểm ma giáo cao thủ chiến đấu kết quả Cơ hội không có bất ngờ có thể nói. Những này vân cung đệ tử, trước mắt chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng ma giáo bên trong người của nhau, nỗ lực ngăn cản, nhưng mà bại cục đã định. Chính là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bên chiến trường bên trên, một béo một gầy hai người, nhìn như không có việc gì, nhưng mang cho đối phương áp lực ngược lại lớn hơn. Gầy thiếu niên kia tóc thai bù sụ, ngồi sổm trên mặt đất, thần sắc buồn bực ngắn ngẩm hỏi bên cạnh mập mạp người nói ta nên tiếp tục học họa, vẫn là lật quay đầu đi học điều khác. Một bên cao đại mập mạp, nhưng người đứng thẳng đối với hắn, dùng chính mình thân thể mà to, đem trong ngực rõ ràng mèo ngăn trở, để phòng bị tóc dài thiếu niên trông thấy, "Ta thích thi từ văn học, ngươi lời nói hai loại, ta không có đọc lướt qua, không cho được ngươi đề nghị." Tóc dài thiếu niên ngồi xổm gật gật đầu, "Cũng đúng." Hắn ánh mắt quay trở lại chầm chằm lên trước mắt chiến trường, thở dài, "Thật nhàm chán a." Mập mạp nói, "Không phải động thủ rất tốt, thanh tĩnh." Hai người vị trí địa giới trung quanh phương viên 100m bên trong, lại người thứ ba Nơi xa chiến trường tiếng giết rung trời, bọn hắn thì nơi này thì là một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Bất quá, tô dạ thần sắc đống nhiên hơi động một chút, sau đó đứng dậy, vô vô tay, hướng khác vừa đi. Đứng ở đằng xa chỉ huy nhược định tô vĩ nhìn xem hướng mình đi chầm chậm tới lệ đệ, đệ, lập tức như mày, giáo chủ không phải để ngươi nhìn chầm chầm lâm đông gì sao. Tô dạ một mặt thần bí, tiến đến chỗ gần, nhỏ giọng nói ra, đại ca, có cái ôn dưỡng cảnh giới người tại phụ cận, có muốn hay không ta đi bắt hắn ra Tô Vĩ trong mắt lánh quang lóe lên. Mặc dù hắn rất chán ghét Lâm Đông Gi, nhưng tương đối Lâm Đông Gi đến nói, một cái thứ 12 cảnh địch nhân, phân lượng không thể nghi ngờ càng nặng. Trần Lạc Dương để Tô Dạ nhìn chằm chằm Lâm Đông Di, là Thành lập tại đối phương không có thứ 12 cảnh cao thủ hiện thân tình huống giới, bây giờ hiển nhiên muôn trước đối phó ngoại địch. Tốc chiến tốc thắng, đừng có lại nguyên náo thất thủ. Tô Vĩ bất động thanh sát nói. Tô Dạ cười hì hì gật đầu, sau đó phản phất như quỷ mị, nháy mắt tại nguyên địa biến mất. Ngay sau đó, liền nghe phương xa dãy núi ở giữa vang lên tiếng oanh minh, kinh thiên động địa. Lục Long Hoàng liễn bên trên, Trần Lạc Dương nhìn qua cái hướng kia, trong đầu nhanh chóng lé lên mấy ý nghĩ. Phiêu miểu vân cung lần này tham gia Nam Trinh Phạt Ma, phi thường điệu thấp. Bọn hắn thậm chí không có thứ nhất thời gian gia nhập, mà là trung thổ mới phát binh động thân. Dẫn đội nhân vật, cũng không phải đương nhiệm vân cung công chủ, mà là cung trong một vị trưởng lão. Tham chiến sau động tác cũng không đủ tích cực. Nhưng hiện tại xem ra... Phiêu miểu vân cung cũng không có mặt ngoài như vậy bảo thủ. Vân cung bên trong có cái khác cao thủ trong bóng tối đến đây, ở một bên quan sát thế cục, lấy quyết định bọn hắn đến tuột cùng đầu nhập bao nhiêu. Trước mắt chi này vân cung đội ngũ bị tô dạ đụng tới, cơ bản xem như ngoài ý muốn, đồng nhiên bị tập kích dưới, dấu dếm vân cung cao thủ cũng không kịp cứu viện. Chờ hắn chạy đến thời điểm, ma giáo đại bộ đội cũng đến. Mặc dù hưu tâm cứu đồng môn thoát hiểm, nhưng nhìn thấy bầu trời bên trong lục lòng hoàng liễn, chỉ có nghỉ ngơi tâm tư chuẩn bị nhịn đau tráng sĩ chặt tay. Đáng tiếc ma giáo bên trong người vượt qua tưởng tượng nhẹ cảm, đã phát hiện hành tung. Trần Lạc Dương nhìn qua phương xa trấn trời, liền gặp một đầu màu tím đen quỷ dị quái long, tại một mảnh trong đám mây trắng không ngừng xuyên qua lan lộn. Từ trang diện bên trên nhìn, ngược lại là so lúc trước thanh lương tự độ ách tôn giả minh quan đại sư đẹp mắt một chút. Nhưng cái kia càng nhiều là bởi vì vì thân pháp phương diện tốc độ khác biệt. Trên thực tế trước mắt đối thủ này vẫn là bị Tô Dạ đánh được không có sức lực chống đỡ. Thân pháp tốc độ xuất chúng hắn không chỉ có không thể xa cách rút lui, thậm chí bị Tô Dạ xua đuổi, trái lại hướng bên này chiến trường tới gần. Tô giả rời đi về sau, Lâm Đông Di cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ, vẫn thành thành thật thật đợi tại nguyên địa, một bộ có thể không động thủ liền không động thủ dáng vẻ. Nhưng những bị kia vây quanh Vân cung đệ tử, cuối cùng dàn xuống trong lòng kiên kỵ, lấy cầu sống trong chỗ chết ý nghĩ, nếm thử từ Lâm Đông Di bên này phá vây. Cao mập thanh niên trên mặt rõ ràng toát ra không tình nguyện bực bội thần sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình rõ ràng mèo hộ tại sau lưng, mới vừa xuất thủ. Liên tục 3 chiêu, phân biệt thuộc về 3 môn tuyệt học, đều đứng hàng ma giáo 36 bí chuyển. Chiêu thứ nhất, xích hỏa luyện ngục trưởng cứng đối cứng, phá đối thủ nhật chiếu thần trưởng Chiêu thứ hai, huyễn ma thân pháp, tốc độ áp đảo đối phương mở mịt mây trôi bước phía trên, nháy mắt đến đối thủ sau lưng. Chiêu thứ ba, thái âm phá nhật trảo, cào nát đối thủ hậu tâm, sau đó đem đối phương trái tim hái được ra Đối phương xông về trước ra mấy bước, một mặt kinh ngạc, miễn cương quay người. Sau đó liền thấy chính mình còn chạy xôi nhiệt huyết trái tim, bị cái kêu cao đại mập mạp chính hướng miệng bên trong đưa đi. Trung quanh một chút ma giáo đệ tử, đều lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương suýt nữa không chế không nổi chính mình biểu lộ, ra mặt run rời. Kháo! Chúng ta là ma giáo, không phải ma tộc A. Trưng 129. Ma giáo đoá hoa nhóm. Lâm Đông Di ăn như gió cuốn. Cái khắc Vân cung đệ tử trận mắt hốc mồm sau khi, sau khi lấy lại tinh thần, dồn dập giận dữ, tà ma ngoại đạo. Một đám người xông giết đi lên, Lâm Đông Di thân hình bỗng nhiên lóe lên, bỗng nhiên rời khỏi thật xa, thân hình nhanh, cơ hổ phảng phất tuấn gì, lại là Ma giáo 36 bí chuyển bên trong một môn khác thân pháp tuyệt học, ngàn dặm một tuyến. Hắn đưa trong tay rõ ràng nẹo, giao cho một cái ngoại vi ma giáo chu tức điện đệ tử. Sau đó đi thẳng về thẳng, thân hình lóe lên, nháy mắt lại trở lại lúc trước vị trí. Cơ hội không sai chút nào Trái tay thái âm phá nhật trảo Tay phải thuần dương gậy tháng tay Hai đại tuyệt học cùng một chỗ thi chuyển ra Động một tí hủy đi xương móc tim Thủ đoạn huyết tinh tản nhận đến cực điểm Nhưng nhất là khiến người nhìn thấy mà giật mình Vẫn là hán bộ kia phản phất đang tiệc cơ Động bên trên lấy bữa ăn giống nhau thái độ Kim cương đổ nhào một cái vân cung đệ tử về sau Thấp giọng mắng Nói hắn bình thường đều ăn chay như món chay Có người sẽ tin Gia hỏa này thật là bị điên Nhân ra bình thường sắc thực so ngươi càng giống người xuất ra, quét rắc không thương tổn sâu kiến mạng, bất quá cái kia đều không phải trọng điểm. Một bên chương thiên hàng thần sắc nghiêm túc, nhìn chầm chầm lâm đông di nhất cử nhất động, hắn nhanh như vậy liền đến thứ 11 cảnh rồi. Ta nhớ được năm trước lần kia hồi tổng đàn báo cáo thời điểm chạm mặt, hắn vẫn là thứ 10 cảnh tu vi. Mặc dù hắn là nguyên lão phái bên kia, nhưng thực sự cầu thị giảng, võ đạo, hắn sắc thực cũng coi như nhân vật thiên tài, nếu như không phải học võ tuổi tác hơi muộn. Nói không chừng tỉ như nay càng mới đến hơn thứ 11 cảnh. Tô vĩ mặt không biểu tình, có thể sửa lại cái này phá ma bệnh thì tốt hơn. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương đồng dạng mặt không biểu tình. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì Tô vĩ, Trương Thiên Hằng đám người như thế bài xích cái này chu tức thứ nhất tốt. Mập mạp này ăn sống thì người. Liên nhân vật này, đặt ở chu tức điện. Trần Lạc Dương trong lòng không ngừng oán thẩm. Ma rào bốn điện bên trong. Thanh Long Điện phụ trách đối ngoại thu hoạch tình báo cùng thẩm thấu phúc sát, Thần Châu trung thổ liên hệ nhiều nhất ma giáo bên trong người chính là bọn hắn. Huyền Vũ Điện phụ trách các loại nội vụ, tiền tài tiền thu, hậu cần nhân sự chờ chút các loại sự tình đều bao hàm ở bên trong. Bạch Hổ Điện chấp trưởng hình phạt giáo quy, cùng đối với ma giáo nội bộ giám thị bí mật cùng tình báo thu thập. Đồng thời, Huyền Vũ, Bạch Hổ hai điện còn chia sẻ tổng đàn nội vệ nhiệm vụ. Ma Chu Tức Điện thì là cất giữ ma giáo các loại tuyệt học điện tịch cùng dạy bảo chỉ điểm đệ tử trẻ tuổi tập võ tu luyện địa phương. Bốn điện bên trong, nơi này là nguyên lao phái trước mắt duy nhất chiếm cứ chủ đạo một điện. Trần Lạc Dương thông qua ấm đen cung cấp cuộc đời kinh lịch hiểu rõ đến, đương nhiệm giáo chủ kế vị về sau, một mực không ngừng để bạn thân tín. Đầu tiên là đời trước Thanh Long điện thủ tọa bên ngoài bỏ mình, vẫn lạc tại địch nhân thủ, Thanh Long điện thủ tọa chức vụ vừa vạn khuyết trước. Thế là Trần Sơ Hoa trên đỉnh, trở thành cái thứ nhất leo lên cao vị trẻ phái đại quan. Về sau giáo chủ Lập Huy xử lý đời trước ma giáo tà sư. Bản ý dự định sắp hiện ra bây giờ đại thủ tọa bổ nhiệm vì mình tà sư. Khoảng trừng song xứ không giống bốn điện thủ tọa giống nhau có cố định chức vụ, quyền lực và trách nhiệm lớn nhỏ thường thường theo giáo chủ tâm ý mà định ra, cử động lần này kỳ thực chính là minh thăng ám hàng, ý đồ đem bây giờ đại thủ tọa ra không, lại từ từ bảo chế. Kết quả, đời trước chu tức điện thủ tọa, ma giáo Túc Lao Ma Di đã yến triệu, trực tiếp tự bổ. Đại thủ tọa vị này đích thân bá phụ Chính ra tự thân vị trí, tự nguyện tiến vào Nguyên Lão cát. Kết quả tại năm đó đại trưởng lão Tạ Sung đám người hòa giải dưới, bây giờ đại thủ tọa kế vị, tiếp trưởng Chu Tức Điện. Lúc đó giáo chủ liền đem việc này tạm thời gác lại, cải thành đệ bạt Tiêu Vân Thiên vì hộ giáo tạ xứ. Phía sau, giáo chủ Mục Tiêu Thả trên Bạch Hồ Điện, đem cái này trưởng quản hình phạt giáo quy bộ môn nắm ở trong tay. Tiên nhiệm thủ tọa xài Hàn bị đá đi Nguyên Lão Các. Nhiếp quả nguyên quan mới nhậm chức, ba cây đuốc một nấu cho tới khi bây giờ trở thành giáo chủ nội bộ cách tân sắc bén nhất đao nhọn, gọi nguyên lão phái hận đầu xương. Huyền Vũ Điện thủ tọa, hộ giáo hữu sứ cùng bắt phương hộ pháp bên trong một nửa, đều kinh lịch bỏ cũ thay mới thay thế. Mấy năm trôi qua, nguyên lão phái ở trong giáo đã rơi vào hạ phòng. Chu Tước Điện trình độ nào đó đến nói, phụ trách ma giáo đời kế tiếp giáo dục trách nhiệm. Người tuổi trẻ tư tưởng luôn luôn dễ dàng nhất thụ ảnh hưởng, so với cái khác ba điện không thể nói không trọng yếu. Giáo chủ đương nhiên cũng muốn mau sớm thu về chính mình trường khống. Tại đạt thành mục tiêu trước, thì dùng những biện pháp khác thể chu tức điện cổ. Học có thành tiểu ma giáo đệ tử, đương nhiên hy vọng chính mình có thể mở ra sở trường, có thể ra ngoài làm hại giang hồ. Không thể tiếu ngạo giang hồ, như vậy gánh vác đương trước đi, tiền quyền tại tay cũng có thể. Nhưng những sự tình kia, đều không phải tru tức điện có thể định đoạn. Nhất là giáo chủ những năm gần đây hùng hùng hổ hổ lại bắt đầu chỉnh lý bên ngoài phân đà. Thế hệ trẻ tuổi nguyên bản liền cùng nguyên láo phái nhất hệ không thân cận, hiện tại chỗ càng ít Nước chạy chỗ chúng người thường đi chỗ cao đa số tình huống dưới, càng buộc mạc đạo lý càng trải qua được khảo nghiệm bây giờ giáo chủ kế vị thời đại còn không dài có chút nguyên lão phái con cháu còn có khả năng chịu được tính tình nhưng theo thời gian chuyển rời tình huống sẽ đối với nguyên lão phái càng ngày càng bất lợi bất quá Trần Lạc Dương cảm thấy giáo chủ cũng chưa chắc liền sẽ đem nguyên lão phái đánh cho đến chết áp thủ hạ hai phái tồn tại cạnh tranh chính mình cao cao tại thượng trọng tài có lẽ là kết quả tốt hơn Chỉ là ở trong đó phân tấp cần đem nắm Nhưng đầu tiên Phía dưới cái kia thực nhân ma mập mạp Đặt ở chu tức điện thực sự là quá khó chịu Dù là hắn bình thường biểu hiện được rất bình thường Thậm chí là rất hòa thuận Trần Lạc Dương cũng rất khó tin tưởng hắn sẽ không độc hại ma vượt tuổi trẻ đoá hoa nhóm Ách, giống như có chỗ nào không đúng Trần Lạc Dương thầm cười khổ Trừ hắn bên ngoài Phía dưới cái khác ma giáo cao thủ Cũng đối lâm đông di quá mức không bị cản trở thực đơn mà cảm thấy khó chịu Trương Thiên Hằng Kim Cương đám người một lần nữa xông về phía trước trước, đem Lâm Đông Di cùng vần cung đám người ngăn cách. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Đông Di hai mắt bên trong hùng quang tuân ra, song trưởng xê dịch, tư thế lại tựa hồ muốn hai phe địch ta cùng một chỗ cuốn vào. Nhưng cùng một thời gian, đã chiến đấu mây trắng đến chỗ gần Quỷ Long, hai mắt hướng hắn nhìn qua. Mặc dù không phải tô giả đối thủ, nhưng Lâm Đông Di giờ phút này lại đã không còn ý sợ hãi, phản mà biểu lộ ra một loại không chút kiêng kỵ điên cuồng thái độ. Bất quá Tứ trưởng lão xài hàn lúc này vọt lên, đón đỡ Lâm Đông Di một chiêu. Hai người riêng phần mình hướng về sau ngã xuống. Lâm Đông Di hai mắt bên trong thần thái tựa hồ khôi phục tỉnh táo. Thân hình hắn lóe lên, chủ động thối lui thật xa, một lần nữa đến chính mình con kia rõ ràng thân mèo bên cạnh. Hung ác quỷ long cái này mới thu hồi ánh mắt, trước đối phó trước mắt vẫn cùng cao thủ. Tứ trưởng lão cứu người một mạng, tốt tử bi tâm địa. Trương Thiên hằng lặng lẽ nói, lại không phải tại nói lời cảm tạ. Sai Han hừ một tiếng, không nói gì. Hỏa khí toàn bộ vung ra trước mắt Vân cung đệ tử trên thân. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời ở giữa lại khó mà nói phải chăng cảm thấy tiếc hận. Đúng lúc này, có thủ hạ người đến đây bẩm báo. "Bẩm giáo chủ, Tam trưởng lão nhận lệnh đến đây tụ họp. Thanh Long Tam báo cáo, nhưng còn có một cái thân phận không rõ người cùng hắn đồng hành, muốn cầu thấy giáo chủ." Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi, "Vương Mặc Phong đâu?" Hắn không biết thân phận đối phương, liền dám mang người tới gặp bản tọa. Tam trưởng Lao nói can hệ trọng đại, không nên nhiều người biết. Thanh Long Tam đáp, chỉ nói đối phương có cái tín vật, giáo chủ xem xét liền biết. Dứt lời, hắn trình lên một con hộp gấm. Trần Lạc Dương mở ra hộp gấm, liền gặp bên trong là một viên đen nhánh đan hoàn. chương 130. Đan hậu. Cái này đan dược gì? Trần Lạc Dương giờ phút này trong lòng cực độ im lặng. Còn xem xét liền biết. Biết em gái người a Trần Lạc Dương xem trường tam trưởng Lão Vương Mạc Phong có ý tứ là đan dược này rất nổi danh, là người nào đó độc nhất vô nhị bí phương, là lấy thấy đan như gặp người, rất dễ dàng liền phân biệt ra được muốn cầu kiến người là ai. Nhưng vấn đề là, chính mình căn bản không biết thuốc này, càng đừng nói sau lưng nó đại biểu người. Bất quá! Như thế tự tin, dùng đan dược làm vì chính mình thân phận tự trưng, ở đây thần châu hạo thổ bên trên nếu như nhất định muốn đề cử người ra, cái kia tựa hồ đầu tiên liền muốn nói năm đó đan hậu chắc thanh xuối. So với bây giờ giáo chủ đến nói, vị này nên tính là bên trên hai đời nhân vật, xuất đạo thành danh so một đời trước ma giáo giáo chủ Trần Hàn Hải còn muốn sớm hơn. Cách một lần cuối cùng tại thần châu hạo thổ sinh động thời gian, đã qua hơn 40 năm. Là lấy hiện như nay thế hệ trẻ tuổi, đều đã dần dần khi vị này lão tiền bối là lịch sử, có ít người thậm chí chưa từng nghe qua kỳ danh hạo, đại đa số người cũng chỉ là coi nàng là làm lịch sử truyền kỳ. Tại ma giáo hệ thống tình báo thu thập bên trong, Cũng chỉ biết là lão này năm đó tránh cư hải ngoại, cụ thể hạ lạc cũng không rõ. Kiếm các các chủ đào vong cơ tựa hồ cùng đan hậu là lao giao tình. Xong hoàng quyết chiến về sau, có tin tức xương kiếm các các chủ tiến về hải ngoại, vì chính là tìm kiếm hỏi thăm đan hậu tương trợ chữa thương. Làm sao ngược lại là đan hậu, bây giờ trọng dày trung thổ, còn tìm đến ma giao tới. Là đan hậu bản nhân sao? Hay là nói, là chuyên nhân, lấy đan dược làm tín vật cầu kiến. Kiếm hoàng, có tìm được hay không đan hậu Đan hậu như thế nào thái độ? Trong trước mắt, Trần Lạc Dương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Đương nhiên, người đến cũng có thể là cùng đan hậu không quan hệ. Trần Lạc Dương hơi trầm ngâm về sau, đem hộp gấm để ở một bên trên bàn. Sông Thanh Long Tam lạnh nhạt phân phó nói, đem người mang tới đi. Thanh Long Tam theo lời lui ra. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn phía dưới đại chiến. Kết quả của cuộc chiến đấu này, không có bất ngờ, nhiều nhất là thời gian kết thúc vấn đề sớm hay muộn. Lâm Đông Di lui ra đến một bên đi lột mèo Cái khác ma giáo cao thủ cũng đủ có thể đem đối thủ giải quyết. Quỷ Long cùng mây trắng chiến đấu, bởi vì mới tô dạ phân tâm tại lâm đông di bên kia, làm cho đối phương nhiều hơn mấy phần cơ hội thở dốc Bất quá, vẫn không thể thoát khỏi tô giả. Thân pháp tốc độ tuy mạnh, nhưng vẫn là bị màu tím đen quỷ Long chiến đấu tại nguyên địa. Trần Lạc Dương đứng tại bên cửa sổ quan chiến. Chốc lát, hắn cảm thấy có người đến. Lao hủ tham kiến giáo chủ. Tam trưởng Lão vương mặc phong thanh âm, tại cửa đại điện văng lên. tiến Trần Lạc Dương từ tồn nói, chắp tay sau lưng sau lưng, vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ, không có quen người. Hai người đi đến, trong điện dừng lại. Lúc này, một nữ tử thanh âm truyền đến, Trần Giáo chủ ở trước mặt, lao thân chắc thanh suối hữu lễ. Thình linh chính là đan hậu đích thân tới. Trần Lạc Dương vẫn không có trở lại, ngựa khí tùy ý mà hỏi, nghe nói đảo vòng cơ viễn phó hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm các hạ, chẳng biết các người nhưng có gặp gỡ Nữ tử kia nói, trời cao biển rộng, nghĩ là trên đường bỏ qua Bất quá không quan trọng lao thân trọng trọngry Trung thổ không có quan hệ gì với hắn Trần Lạc Dương nghe vậy có chút như người quay đầu nhìn lại tam trưởng lão Vương mặc phong hướng hắn chắp tay một cái giáo chủ lão hủ xuống dưới hỗ trợ Trần Lạc Dương gật gật đầu đối phương liền ra đại điện trước mặt chỉ còn lại một cái toàn thân bao phủ tại áo chàng hạ người thấy Trần Lạc Dương xoay người lại người này mới mang trên đầu mũ trùm đầu lấy xuống lộ ra đầu đầy tơ bạc một cái cũng không quá Mỹ lệ nhưng khí độ bất Phàm nữ tử Có thuật chú nhan, tóc trắng phơ, nhưng dung mạo nhìn qua chỉ 30 tuổi hứa, một đôi con ngươi trong suốt như nước, bình tĩnh không lay động, cho dù thân ở ma giáo giáo chủ trước mặt, vẫn như cũ thái độ bình yên. Từ trên người nàng, không cảm giác được lăng lệ khí thế, lại như sâu như biển, cũng sẽ không bị người khác khí thế áp đảo. Ở xa tới là khách, mời ngồi. Trần Lạc Dương lệnh nhặt hỏi, các hạ 40 năm không dạy trung thổ, vừa về đến, liền tới trước thăm bản giáo, tại sao đến đây? Đan Hậu nói. Nói đến để trần giáo chủ bị chê cười, lao thân ngoại tôn nữ ngang bướng, rời nhà không về, lao thân bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài tìm kiếm. Nghe nói nàng leo lên lục địa, đến thần châu hạo thổ, lão thân chỉ có kéo lấy một đám sưng giả, trở lại chốn cũ. Vốn vô ý lẩm bẩm tha trần giáo chủ, nhưng nghe nói nàng trước mắt thân ở quỷ giáo, thế là đi vào Nam Hoang. Vương Mạc Phong cùng lão thân năm đó từng có qua gặp mặt một lần, từ trong miệng hắn biết được lao thân cái kia ngoại tôn nữ cùng với trần giáo chủ, vì vậy mời hắn dẫn đường đến bái đợi Trần giáo chủ. Ứng Thanh Thanh. Trần Lạc Dương trong đầu nhanh chóng hiện hiện một khuôn mặt. Nàng là Đan Hậu ngoại tôn nữ. Các hạ muốn tìm người, họ gì tên gì? Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm nhíu mày, trên mặt bất động thanh sắc mà hỏi. Đan Hậu đáp, đứa bé kia tên gọi Ưng Thanh Thanh. Trần Lạc Dương thầm nghĩ quả nhiên. Hắn bình tĩnh tự nhiên nói ra, không sai, Thanh Thanh cô nương trước mắt đúng là bản giáo. Đan Hậu nói, Thanh Thanh nan bướng, lầm bẩm tha Trần giáo chủ, lão thân rất là bản khoan. Mối viên kia tử phụ Huyền Linh Đan, chỉ là gặp mặt lễ. Lao thân khác chuẩn bị một viên giải ưu đan, lấy đáp trả Trần giáo chủ những ngày này tới chiếu cố Thanh Thanh chi tình. Nguyên lai viên kia đen nhánh đan dược gọi là Tử Phủ Huyền Linh Đan, hiện tại ta đã biết. Trần Lạc Dương trong lòng vụng trộm tự giễu. Về phần một loại khác giải ưu đan, hắn kỳ thật cũng không có gì khái niệm. Nhưng nghĩ đến cần phải không tầm thường. Tử Phủ Huyền Linh Đan, có thể bị đan hậu coi như thân phận của mình đánh dấu, tất nhiên là độc môn bí phương. Đặt ở toàn bộ thần châu hạo thổ đều phải tính đến linh đan Diệu dược. Giải ưu đan rõ ràng càng hơn một bậc. Cần phải là đồ tốt, mà lại đúng là mình hiện tại cần thiết mới một loại linh dược chữa thương. Đáng tiếc trước mặt đan hậu ẩn ẩn có võ vương phía trên khí thế. Trước mắt loạn trong giặc ngoài thời khắc không nên phức tạp. Mà lại, ứng thanh thanh thật là nàng ngoại tôn nữ sao? Hoặc là nói, chỉ là nàng ngoại tôn nữ sao? Nếu như chỉ là đan hậu ngoại tôn nữ, bản nhân lại không cái khác điểm đặc biệt. Cái kia dùng ấm đen bộ tư liệu của nàng, tiêu hao không nên khoa trương như vậy mới đúng. Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng chuyển rất nhiều, trên mặt thì điểm nhiên như không có việc gì. Thanh thanh cô nương là bản tọa khách nhân, bản tọa chiêu đại khách nhân, không có nhỏ mọn như vậy, tạ lệ không cần nhiều để chỉ là có một vấn đề. Trần Lạc Dương không nhanh không chầm hỏi, các hạ ngoại tôn nữ, như thế nào biết đảo vòng cơ hạo thiên thần kiếm. Đan hổ lông mày nhíu lên, rất nhanh lại gian ra. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Thanh thanh là lao thân ngoại tôn nữ, cũng là đảo vòng cơ ngoại tôn nữ, bất quá trừ này huyết mạch tương liên bên ngoài, nàng cùng đảo vòng cơ lại không quan hệ. Đan hậu ngữ khí rất bình thản, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng hơi dừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, rời đi lão thân bên người trước, nàng cũng không biết đảo vòng cơ cái kia một bộ, cũng chưa bao giờ thấy qua đảo vòng cơ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, nàng hạo thiên thần kiếm tạo nghệ không cạn, không phải trong thời gian ngắn có thể một lần là xong. Đan Lao thân cảm thấy đồng dạng nghi hoặc không hiểu, cần phải ngay mặt hỏi qua nàng. Hai người nói chuyện ở giữa, bên ngoài chiến đấu, cũng đi vào hồi cuối. Lúc này, một đầu đen tử long ảnh giữa không trung bên trong hiện lên. Tô giả tại đại điện bên trong hiện thân, mừng khắp khởi nói ra, Sư huynh ngươi nhìn, lần này ta không có làm ngươi thất vọng. hắn khoát tay, trong tay rõ ràng dẫn theo một viên thủ cấp. Thủ cấp thuộc về một cái nguyên bản Mỹ lệ nữ tử. Nhưng giờ phút này bởi vì vết máu, khuôn mặt Mỹ lệ lại không. Ngược lại giữ tợn thê lương Ta cũng không biết nàng gọi là gì Bất quá đại ca nói Nàng là vân cung dư nghiệt đương nhiệm cung chủ Tô giả vui vẻ cười nói chương 131 Ra không lấy gân cốt vì có thể Tô giả một mặt cầu khen ngợi thần sắc Trần Lạc Dương nhìn xem hắn Tràn đầy im lặng Phía bên mình chào hỏi khách khứa nói chuyện Tiểu tử thối này mang theo một người thủ cấp tiến đến Ngược lại là đan hậu thần sắc như thường Lơ đễn Khỏe miệng thậm chí tràn ra mấy phần ý cười Trong giây trung thổ sau có nghe thấy, chưa từng nghĩ vừa vặn gặp phải quý giáo cùng trung thổ các phái đại chiến, may mắn gặp dịp cũng khó tránh khỏi quý giáo nhạy cảm. Đan Hậu mỉm cười nói, bất quá Lao thân cùng Đảo Vong cơ điểm này duyên phận, sớm vài thập niên trước chính là thoảng qua như mây khói, bây giờ chốn Cũ Trọng Du chỉ là vì tìm thân, các ngươi song phương giao chiến, Lao thân bên nào đều không muốn lẫn vào. Nàng nhìn xem tô dạ trong tay đồ vật, lại nhìn liếc mắt Trần Lạc Dương bên người trên bàn hồ gấm, lão thân tuổi tác đã cao. Không lấy gân cốt vì có thể, mọi người hỗ trợ tìm hài tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể góp điểm đan dược làm thù lao, vì mạng già cân nhắc, cũng không dám cùng người hiếu thăng đấu dũng, Trần giáo chủ làm gì còn muốn hù dọa một cái lao thái bà đâu. Leo lên lục long hoàng liễn thời điểm, đan hậu liền sớm đã nhìn thấy song phương giao chiến, đôi trước mắt chàng diện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần lạc dương bình tĩnh tới đối mặt, khoe miệng cũng hiển hiện một tia cười khẽ, thời hợt nói, cái này lời nói thú vị. Ngươi thật muốn tự mình hạ chẳng thử một lần thân thủ lại như thế nào? Bản tọa sẽ chỉ hoang nên. Về phần nơi này, hắn quay đầu nhìn liếc mắt Tô Dạ, đây là bản tọa sư đệ, vì bản tọa chuẩn bị lễ vật, không phải đưa cho ngươi. Tô Dạ chính quan sát Đan Hầu, nghe vậy lập tức lộ ra tiêu dung, sư huynh ngươi thích liền tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, đặt vào đi. Đan Hầu mỉm cười, lao thân tịch cư hải ngoại, tin tức không thông, nhưng cũng nghe nghe Trần giáo chủ anh danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí độ phi phàm lao thân bội phục Tô giả vui mừng mang theo thủ cấp đi vào Trần Lạc Dương bên người, đang nguồn hướng trên bàn thả. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là từ chính mình trên và táo kéo một khối bày ra đến đệm ở trên bàn. Bất quá, đệm cùng không đệm cũng không có gì khác biệt. Máu chạy xuống, rất mau đem bố thấm ướp, xuyên thấu qua bố thuận theo mặt bàn chạy xuôi. Trần Lạc Dương trong lòng trận trắng mắt, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì. Xong Tô giả phất phất tay, đi xuống trước đi. Vâng sư V Tô Dạ gãi gãi đầu, ngoan ngoãn rời khỏi đại điện. Trần Lạc Dương thì nhìn về phía Đan Hậu, bản tọa hiện nay trong tay có chút việc nhỏ cần phải xử lý, đợi xử lý hoàn tất về sau, tự sẽ dẫn các ngươi tổ tôn gặp nhau, bất qua dưới mắt, cần các hạ kiên nhẫn chờ một hồi. Ứng thanh thanh trước mắt không trên lục long hoàng liễn. Tổng đàn bên kia tuy có đại trưởng lão Tạ Sung đám người tỏ chấn, nhưng Đan Hậu dạng này một cái không xác định nhân tố, vẫn là không nên tùy tiện bỏ qua vì riệu. Mặc dù đối phương không có động thủ ý đồ, Nhưng Trần Lạc Dương tự nhiên sẽ không nhẹ tin. Về phần cái gọi là già không lấy gân cốt vì có thể, càng là nghe một chút liền coi như. Tựa như hắn trên miệng khách khí không quan tâm đối phương linh Đan Nhưng sau đó khoản này thù lao nếu là không đúng chỗ, Trần Đại Giáo chủ liền định hào hảo cùng đối phương tâm sự. Bất quá, sự tình có nặng nhẹ. Trước mắt chủ yếu vấn đề, trước ứng đối kiếm đế vương kiện cùng hạ đế Lý Nguyên Long. Có quan hệ đan hậu chắc thanh khê, trước tạm quan sát nhìn xem. Khách theo chủ liền Đan Hậu có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu, lão thân tin được Trần Giáo chủ, chỉ là tiếp xuống, muốn quấy rầy quý giáo. Không sao." Trần Lạc Dương nói, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ma giáo đệ tử đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Bị vây quanh Vân Cung truyền nhân, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Bởi vì bọn hắn trước đó tác phong càng bảo thủ nguyên nhân, thương vong tổn thất khách quan thanh lương tự mà nói, không có thảm như vậy. Nhưng nguyên bản ở ngoại vì trong bóng tối ẩn tàng đương nhiệm cung chủ bại lộ. Bị tô giả đánh giết, chính là gánh nặng không thể chịu được nổi. Vốn là gần đất xa trời phiêu miểu vân cung, càng thấy tàn lùi. Trần Lạc Dương mới cùng đan hậu trò chuyện, nhưng cũng chia chút tâm tư lưu ý phía dưới chiến trường động tĩnh. Trên cơ bản tô Dạ bên kia phân ra thắng bại về sau, vân cung liền triệt để binh bại như núi đổ. Ngược lại cũng khó trách, tô giả đánh giết đối thủ của mình về sau, rõ ràng còn có thừa lực tham chiến. hắn dạng này một vị thứ 12 cảnh cường giả có thể rảnh tay tham gia hơi cấp độ thấp chiến chi có tính quyết định lực ảnh hưởng. Nếu như song phương thiên phú thực lực võ tảng tuyệt học không có có khoảng cách, như vậy đối mặt nhiều cái thứ 11 cảnh đối thủ vây công, thứ 12 cảnh võ vương có lẽ còn có lật thuyền khả năng. Nếu như đối thủ là thứ 10 cảnh, như vậy số lượng liền dần dần khó để bù đắp cảnh giới trên thực lực trên lệnh. Không bảo hoàn toàn không thể nào, nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng đủ nhiều, thậm chí cả nhiều đến rất hoa trương tình trạng. Mà nếu như đối thủ là võ vương trở xuống, Như vậy đối mặt một vị thứ 12 cảnh võ vương, chỉ cần vị này ôn dưỡng cảnh giới cường giả trạng thái hoàn hảo, số lượng cơ bản liền mất đi ý nghĩa. Ba cái cảnh giới, thậm chí cả càng lớn trinh lệnh, kết quả liền như là ngày đó như thế, Trần Lạc Dương một tiếng quát nhẹ, nháy mắt đánh chết ý đồ hành thích chính mình hắc kiêu ngạch hạng kha. Cũng không phải nói cảnh giới thấp, người liền hoàn toàn không có có tồn tại cảm. Đỉnh tiêm cao thủ kiềm chế lẫn nhau, hình thành bàn cờ đổi quân giống như giới cục diện. Liền muốn nhìn hơi tầng thứ nhất cảnh giới người ở giữa giao thủ chi phối chiến cuộc này suy ra tầng tầng giảm dần trái lại nếu có một phương các cấp độ nhân thủ đầy đủ sung túc như vậy đảo ngược một đường đẩy ngược vây công bên trong tầng dưới võ giả không ngừng rút cao hơn một tầng cường giả tranh thủ cơ hội cũng có thể là hình thành một loại khác loại chiến thuật biển người thắng lợi nhưng lại tồn tại một vấn đề chính là cường giả đỉnh cao nhằm vào lẫn nhau thuộc hạ hình thành cùng loại giảm chiều không gian đã kích độ xác cuối cùng rơi vào cái lẫn nhau nổ cục diện. Ta đem ngươi giết thành cái quang càn tư lệnh Ngươi cũng đem ta bên này đổ được không có một ngọn cỏ. Bây giờ thần châu hạo thổ bên trên cường giả đỉnh cao, cơ bản đều ra đại nghiệp đại, có già có trẻ. Gần nhất mấy trăm năm qua, dần dần hình thành một chút ước định mà thành ăn ý, mọi người lẫn nhau chế ước, cường giả đỉnh cao nếu như không phải bị mạo phạm, sẽ rất ít chủ động vông xuống tư thái đi đối phó tu vi cảnh giới thấp hơn nhiều mình người. Hai thế lực lớn khai chiến Thường thường ăn ý hình thành vương đối với vương, tướng đối với tướng, binh đối với binh cục diện. Không có ăn ý, một phương khác cũng có thể là tận lực giúp cho kiềm chế, khiến cho đối thủ bị động phục tùng cái này ăn ý. Khi một phương có năng lực cương ép đánh vỡ cái này cân bằng thời điểm, liền nên đến phân thắng bại trước mắt. Trần Lạc Dương lúc ban đầu còn kỳ quái, trên đời này, ít có loại kia nhàn vân giá hạc giống như tuyệt đỉnh cao thủ, tam hoàng ngũ đế từng cái đều có chính mình căn cơ. Về sau hắn dần dần suy nghĩ qua tương lai Không ràng buộc, không chút kiên kỵ người, chỉ sợ mới nhất bị tất cả mọi người cùng một chỗ kiên kỵ. Dạng này người, nếu như không dấn thân vào gia nhập một cái nào đó phương thế lực lớn, khả năng không có cơ sẽ trưởng thành hướng đỉnh phong trèo đăng. Không chỉ là an toàn hay không vấn đề, các phương diện tài nguyên thu hoạch cũng sẽ cực độ nhận hạn chế. Trước mắt đan hậu chắc thanh khê, xem như nhiều năm khó gặp ngoại lệ, nhưng cũng tránh cư hải ngoại, nhiều năm không dạy trung thổ. Ngẫu nhiên trở về, đều tận lực điệu thấp, không lẫn vào tiến các phe phân tranh tránh cùng người nhiều liên hệ. Bây giờ thần châu hạ thổ, từ võ đạo tới nói, đã dần dần có tương đối rõ ràng dai tầng cố hóa trạng thái. Cường nhân cơ hồ sẽ chỉ xuất hiện ở thế lực lớn, mà lại là cường giả càng mạnh. Giống năm đó kiếm hoàng như thế ngoại lệ, sợ là rất khó tái hiện. Mà lại kiếm hoàng năm đó quất khởi, vốn cũng có rất nhiều bí ẩn, bị tất cả mọi người coi là sự kiện ngẫu nhiên. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, thuộc hạ có người đền báo. Đan Hậu giờ phút này đã đem áo choàng bên trên mũ trùm đầu một lần nữa đeo lên, lúc này chủ động nói ra, chẳng biết Trần Giáo chủ có thể vì lao thân an bài cái nghỉ ngơi địa phương. Lớn tuổi, tinh thần không tốt, dùng lão thân đi xuống trước nghỉ ngơi, đợi thanh Thành tới về sau, lão thân dễ nuôi đủ tinh thần tới gặp nhau. Đương nhiên, Trần Lạc Dương sai người vì nàng trên Lục Long Hoàng liền an bài khách phòng, dẫn Kỳ Hạ đi nghỉ ngơi. Đợi Đan Hậu rời đi về sau, hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt ma giáo đệ tử. Không thế nào quen mắt Nhìn xem giống Bạch Hổ Điện người. Nói, Trần Lạc Dương trên mặt bình tĩnh tự nhiên. Cái kêu Bạch Hổ Điện đệ tử tối đầu dập đầu, bẩm giáo chủ, thủ tọa từ tổng đàn cấp báo, kiếm các Thạch Tính bỏ chạy. Chương 132. Truy. Thạch Tính chạy. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong đầu thứ nhất thời gian câu thông ấm đen, cung cấp chút ít huyết hồng quân tường đổi mới một chút Thạch Tính cuộc đời kinh lịch giới thiệu văn tát. Hắn trực tiếp nhìn cuối cùng nhất bộ phận. Bị Trương Hạc trong bóng tối mang ra Bạch Hổ Điện. Trần Lạc Dương trong lòng im lặng. Ai là Trương Hạc? Danh tự có chút quen hai. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút về sau, nhớ tới chính mình trở lại Ma giáo tổng đàn, nắm chặt thời gian lại tìm đọc một chút nội bộ điển tịch tư liệu cùng Vãng Lai like thư tín, trong đó đề cập tới cái tên này. Bạch Hổ thất túc bên trong thứ 6 tốc. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm nhíu mày. Ma giáo Bạch Hổ điện, chấp trưởng giáo quy hình phạt, đồng thời cũng giam giữ phạm nhân, phòng giữ không thể nói không nghiêm. Trương Hạc thân là Bạch Hổ thứ 6 Ra vào bạch hổ điện nhà giam không khó, nhưng muốn từ bạch hổ điện bên trong mang ra người đến, liền không dễ dàng như vậy. Không nói có tầng cao hơn người chiếu ứng, chí ít cũng có đồng đảng tương trợ. Từ thạch kính trên tư liệu đến xem, nhìn không ra người thứ hai vết tích. Chiếu nói như vậy, chỉ có trương hạc là trực tiếp qua tay người, những người còn lại ẩn tàng ở phía sau. Đối với thạch kính hạ lạc, trần lạc dương ngược lại là không lo lắng. Hoặc là nói, hắn kỳ thật rất hy vọng con cờ này quay về trung thổ. Đến lúc đó đối với hắn và ma giáo trợ giúp khả năng lớn hơn. Trần Lạc Dương trước mắt chú ý chính là ai giúp Thạch Kính Đào Tẩu? Cùng, vì cái gì giúp Thạch Kính Đào Tẩu? Ý niệm trong lòng phi tốc lóe lên đồng thời, Trần Lạc Dương trên mặt không có chút rung động nào, nhấc quảng nguyên tốt ta. Trước mặt Bạch Hổ Điện đệ tử dập đầu, "Bẩm giáo chủ, thủ tọa chính mình nhận ba đại trọng hình, trước mắt chính mang thương tra rõ tổng đàn trên dưới, tranh thủ lập công chủ tội, đem cái kia Thạch Kính bắt hồi." Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày, Quả Nguyên thân là bạch hổ điện thủ tọa là thứ nhất người có trách nhiệm hắn trước mắt mất bỏ mới lo làm chuồng thái độ ngược lại cũng bình thường lấy người này tâm cao khí ngạo que dụng cực nặng tính cách khẳng định hy vọng chính mình đem cái này lỗ thủng một lần nữa điền bên trên trước đó dùng ấm đen tra hắn qua lại một mảnh thanh bạch cẩn thận lý do Trần Lạc Dương lại lần nữa câu thông ấm đen tốn hao một chút huyết hồng bình tường đổi mới nhết Quảng Nguyên mới nhất tin tức thầmm tra xuống tới nhất thời ở giữa nhìn không ra manh mối gì nhưng không thể phất lờ. Nhiếp Quảng Nguyên cùng Trương Hạc ở giữa nhìn không ra chỉ điểm quan hệ, hai người lai like vãng cũng rất ít. Bất quá, Nhiếp Quả Nguyên khả năng phát giác Trương Hạc là nội gian, cho nên trong lúc vô hình cho hắn một chút thuận tiện. Loại này trong lúc vô hình điều chỉnh, nhìn không đang chú ý, có lẽ lần này thời khắc mấu chốt, liền thành có thể cung cấp Trương Hạc vận dụng lỗ thủng, tác thành cho hắn vụng trộm cứu ra Thạch Kính. Tốt Đa, cái này suy đoán có chút quá mạnh mẽ. trước Họa Bia ngắm sau bắn mũi tên cảm giác Có thể là ta bệnh đa nghi quá nặng. Trần lạc dương trong lòng trầm âm. Có này lòng nghi ngờ nguyên nhân ở chỗ, nhiếp quảng nguyên hiện tại trên giới điều tra tổng đàn trong ngoài trong động tác, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Nước bị quấy đục về sau, liên thuận tiện người đục nước béo cỏ. Có thể là nhiếp quảng nguyên, cũng có thể là những người khác. Mà nhiếp quả nguyên thuận tiện nhất. Cái này có lẽ mới là thả chạy thạch kính mục đích thật sự. Vì tiếp xuống một ít hành động làm nền, tìm thích hợp nhất lấy cớ Cái này khiến Trần Lạc Dương không khỏi sinh ra âm như luận ý nghĩ. Chiếu cái này mạch suy nghĩ, nhiếp quả nguyên là được lợi nhiều nhất người. Chính nghĩ hoặc là phản suy nghĩ đều có thể, hắn đã khả năng hiểm nghi lớn nhất, cũng có thể là hiểm nghi nhỏ nhất. Ấm đen cung cấp tư liệu, là tiêu chuẩn luận việc làm không luận tâm. Không cách nào biết được một cá nhân tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Ghi chép sự tình cũng đều là đại sự. Rất khó nhìn ra tại đại sự này trước đó, làm nhiều ít tiểu nhân làm nền cùng chuẩn bị. Có lập công chuộc tội chi ý, tâm đáng khen, nhưng trọng yếu chính là kết quả." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa trở về tổng đàn trước, muốn gặp được một cái kết quả vừa lòng. Trước mặt Bạch Hổ Điện đệ tử dập đầu, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi đại điện, Trần Lạc Dương ánh mắt chấm tĩnh. Nếu như, cái này thả chạy thạch kính người, cùng tung ra lượng cực thiên thạch dẫn phát cổ thần phong địa hỏa thai nạn người không phải cùng một cái, vậy nói rõ ma giáo nội bộ, chí ít có hai cái thân cư cao vị nội gian. Hắn nhẹ nhàng gõ vang tùy thân ngọc bội. Thanh Long Tam rất nhanh xuất hiện tại trước mặt. Bạch Hổ Lục, chú ý một chút. Trần Lạc Dương phân phó nói. Vâng, giáo chủ. Thanh Long Tam trên mặt thần sắc không có chút nào chấn động, cung kính những thanh, sau đó lui ra. Đại điện bên trong chỉ còn Trần Lạc Dương một người, hắn hoạt động một chút chính mình hơi có chút nặng nghề cánh tay trái. Ánh mắt rơi trên bàn, nhìn xem viên kia thủ cấp, Trần Lạc Dương lần nữa có mắt trợn trắng xung động. Bất quá. Ánh mắt của hắn rất nhanh rời về phía một bên khác của gấm. Từ phủ Huyền Linh đan sao? Có ấm đen tại, ngược lại không lo lắng bị lửa nhầm phục thuốc giả. Trước mắt xem ra, đan hậu tương đương có thành ý, lễ gặp mặt hàng thật ra thật. Trần Lạc Dương suy nghĩ linh đàn trong lúc đó, bọn thủ hạ lại có tin tức bẩm báo. Thành công xác định kiếm đế vị trí. Lúc trước thái ớt đạo tông người, cũng tại giống nhau địa phương. Chỉ là kết quả ít nhiều có chút ngoài người ta dự liệu. Nam Vân Sơn. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt kim cương. Kim Cương đáp, bẩm giáo chủ, kiếm đế một chuyến, nếu như nửa đường không thay đổi lộ tuyến, phương hướng chính là hướng Nam Vân Sơn mà đi. Nam Vân Sơn, ở vào Quảng Châu cùng tượng Châu Châu Giao Giới, tại Cổ Thần Phong phía Bắc. Trước mắt, chính là hạ đế Lý Nguyên Long cùng ma giáo chủ tức điện thủ tọa giao chiến địa phương. Kiếm đế vương kiện, hướng nơi đó đi. Trần Lạc Dương cảm thấy trầm âm, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói ra một chữ. truy Kim Cương lúc này ứng tiếng nói, vâng giáo chủ Lục Long Hoàng liễn xuyên qua chân trời, một đường hướng Nam Vân Sơn bước đi. Ma giáo tất cả mọi người lầm bẩm. Kiếm Đế hẳn là đổi chủ ý, muốn cùng Hạ Đế liên thủ vây công đại thủ tọa. Tứ trưởng lão xài Hàn cao mày. Cảm giác không giống, Kiếm Đế cũng không phải là như thế lật lọng người. Trương Thiên Hằng trầm ngâm nói, tình huống có chút không thể tưởng tượng, tất cả mọi người trong lòng hoang mang, lúc này cũng không đoái hoài tới Nguyên lao phái, Trẻ Trung phái Phong Gia. Tô Vĩ như có điều suy nghĩ, Đế lúc trước tại giáo chủ trước mặt gật gù. Chật vật mà về, sẽ làm phản hay không mà vì vậy nhận xúc động, biết hổ thẹn sau đó dũng, có chỗ tiến bộ, vì vậy lần nữa sinh ra khiêu chiến yến thủ tọa tâm đầu. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Kim Cương trần trờ nói ra, thời gian ngắn như vậy, cũng không về phần A. Khó mà nói. Trương Thiên Hằng trầm giọng nói, chỉ sợ thật có khả năng này. Lúc trước kiếm đế tại Trần Lạc Dương trước mặt gặp khó lúc, hắn ở đây. Về sau truy kích Thái ớt đạo tông bị kiếm đế chặn đường lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ thật có như vậy một chút khác biệt, chỉ là ta không tu kiếm đạo, nhất thời ở giữa kho nói lên lời. Trương Thiên Hằng nói, những người khác nghe vậy, thần sắc đều hơi ngưng trọng. Có người nhìn trộm đi nhìn trúng phương giáo chủ. Trần Lạc Dương giờ phút này trong lòng cũng đang lầm bẩm Trên mặt thì bình thản đúng dung, vương kiện cho bản tọa một điểm kinh hỉ hy vọng cái này phân kinh hỉ sau đó không cần biến thành thất vọng. ngón tay hắn nhẹ nhàng đang ghế dựa trên lan can đánh, Lý Nguyên Long. Chu tước cùng hắn náo đủ lâu, liền cùng nhau giải quyết đi. Ma giáo đám người ẩm vang đồng ý, cận tuân giáo chủ rủ lệnh. Lục Long Hoàng liễn bay qua Thiên Sơn Văn Thủy, hướng Nam Vân Sơn phương hướng mà đi. chương 133. Nam Vân Sơn Chiến. Càng đến gần Nam Vân Sơn, liền cũng càng tiếp cận ma giáo trước mắt cùng Nam Trinh Phạt ma liên quân giao chiến trận địa. Từ ban đầu tại Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn một trận chiến về sau, bởi vì đại trưởng Lão Tạ Sung bị thương, ma giáo phòng tuyến bị ép lui lại, như đồ tập hợp lại Vừa đánh vừa lui phía dưới, cuối cùng tại Nam Vân Sơn một vùng một lần nữa đứng vững góc chân. Bất quá so với trước đó, ma giáo phòng tuyến lại không vững như vậy cố. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng dưới trướng hạ chiều cao thủ, kèm chế ma giáo lực chú ý của chúng nhân, đến mức thanh lương tự, thái ớt đạo tông, phiêu miểu vân cung nhóm thế lực dồn dập từ hai cánh đi vòng, xâm nhập ma vực, tới gần ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Dưới cổ thần phong hỏa bạo phát, ma giáo tổng đàn suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát Sau đó nhưng lại như kỳ tích tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền khôi phục lại bình tĩnh Cho đến bây giờ, xâm nhập ma vực người bị từng cái đánh lui thậm chí cả tiêu diệt Nam trinh phạt ma liên quân sĩ khí cùng lòng người, trật cao trật thấp, thường hết đại khởi đại lạc kích thích Đối với Nam Vân Sơn một tuyến địch nhân đến nói, tự nhiên cũng tạo thành dao động cùng đá kích Vạn hạnh, trước đó chẳng biết tung tích kiếm đế vương kiện, cứu văn Thái ớt đạo tông đám người về sau Lại một lần nữa trở lại Nam Vân Sơn Để mọi người trước mắt tái hiện hy vọng ánh dạng đông. Nhưng ngay sau đó, liền có tin tức xấu chuyển đến. Ma Hoàng, cũng hướng về phía Nam Vân Sơn tới. Thế là mọi người trong lòng lại rất gấp gáp kêu rên. Bầm giáo chủ, phía trước chính là Nam Vân Sơn mạch một vùng. Kim Cương báo cáo. Trần Lạc Dương ngừ một tiếng, ngồi không núp nhích. Hắn đã mơ hồ có thể cảm giác đường xa phương dạy núi ở giữa, có đất dung núi chuyển động tĩnh. Cái kia hẳn là là võ đế ở giữa giao thủ tạo thành vang động. Theo Lục Long Hoàng liễn tới gần Nam Vân Sơn Mạch bên ngoài, có thể bắt đầu phát hiện càng ngày càng nhiều ma giáo cao thủ cùng trung thủ cao thủ giao chiến trang diện. Song Phương đều cho riêng phần mình lãnh tụ nhường ra đủ rất rộng lớn chiến trường, tránh cho bị thai bay vạ gió, để hai nhà đại lao thi triển hết sở trường. Như thế từng tầng từng tầng tiếp tục kéo dài, Song Phương chiến tuyến tự nhiên kéo dài cực rộng, mấy trăm rằm không thôi. Toàn bộ Nam Vân Sơn Mạch một vùng, đã đánh đến mức hoàn toàn không còn cũ mạo. Một trận kết thúc về sau Nơi này khả năng cũng sẽ không tiếp tục có Nam Vân Sơn, thay vào đó có thể là Nam Mây buồn địa hoặc là Nam Vân Hồ, Nam Mây khe nước lớn các loại. bẩm giáo chủ, phía trước tựa hồ là ngũ trưởng Lão Tại cùng người tranh đấu. lao Thọ lúc này nhẹ nói. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ ngươi nhận ra ta không nhận ra. Kim Cương thì cười ha ha, đối phương chạy trốn, coi như hắn xem thời cơ nhanh, không muốn chạy trốn cũng không kịp. Lục Long Hoàng Liên Quang Minh chính đại, công khai, từ phương xa chân trời bay tới. Người đối diện phát giác được điểm này về sau, có năng lực từ chiến đoàn bên trong bức ra rút lui người, đều vội vàng tuyến rút lui cách, dù là vì này thụ bị thương cũng không lo được cái kia rất nhiều. Tựa như là ma lang bà côn. Trương thiên hẳng nhữ lông mày Ma rào đám người xa xa nhìn lại, liền gặp dây núi ở giữa, một cái ông lão mặc áo trắng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngưng kết thành thê lánh ngân quang, bắn thẳng đến đối thủ. Ma đối thủ của hắn, thì là một cái thân cao hơn 2 m cao lớn dị tộc hắn tử. Phản phất núi nhỏ một dạng hùng trắng. Bất quá cái này hùng trắng đại hán trước mắt đang bận thoát thân rút lui cách. Đối với ông lão mặc áo trắng cái này xuất từ thái âm chân kinh một thức nguyệt quang chỉ, đại hán chỉ hơi né tránh yếu hại, liền trực tiếp cắn răng ngạnh kháng xuống tới. Thân thể của hắn nhoáng một cái, đầu vai lập tức hiện hiện tầng một xương trắng, xương trắng càng có hướng toàn thân hắn lan tràn xu thế. Đại hán trên thân hiện lên nhất trọng báo cát, báo cát ngừng lại xương trắng ăn mòn. Hắn tử kia không để ý tới phản kích ngăn cản ông lão mặc áo trắng. Chỉ là thân hình tại báo cắt càn quét dưới, phi tốc xa trốn, vùng phi chịu lần này trọng kích cũng không dừng bước. Quan thân hình bóng lưng, còn có một thân đại mạc cuồng đao võ học tạo nghệ, rõ ràng chính là trước kia dị tộc tả hiền vương tu chết tọa hạ 10 tuấn đứng đầu ma lang ba côn. Trước đây tại tượng châu đỉnh Đài Sơn, tu chết mạnh kéo lấy tổn thương bệnh thân thể cũng muốn cứu hách liên chiết, ma lang ba côn tới mỗi người đi một ngã. Nhưng hiếu chiến ba côn về sau cũng không có trở về tái ngoại mạc bắc, mà là một đường hướng đ Đi vào một bên khác trên chiến trường, gia nhập Nam Trinh Liên Quân, cùng ma giáo chém giết. Ha ha, ta còn cho rằng hắn thật sưng cứng, sẽ chết chiến đến cùng đâu. Kim Cương cười nói, kết quả trực tiếp liền cụm đuôi chạy trốn. Trương Thiên Hằng hát nhân đạo, đầu này sói khát máu hiếu chiến không giả, nhưng cũng tắc trượt, giáo chủ thánh giá đã đến, hắn không đi chờ chết sao. Lúc trước hắc đế tới cứu cái kia thỏ tướng công thời điểm, ba côn không phải cũng không có cùng đi theo sao. Ông lão mặc áo trắng dừng bước lại, Trở lại nhìn về phía phương xa chân trời bay tới, từ xa mà đến gần, từ nhỏ biến thành lớn lục long hoàng liễn, liền là thân hình tăng lên, nhảy lên. Lao hủ gặp qua giáo chủ. Đạt được sau khi cho phép, hắn đi vào đại điện, hướng chỗ ngồi Trần Lạc Dương hành lễ. Miễn lễ. Trần Lạc Dương nhìn đối phương, dần dần đem cái này tóc hoa trắng, dáng người hơi mập lao giả, đồng nhân tên đối đầu hảo. Ma giáo nguyên lao các ngũ trưởng lão ma thiểm đảm vân sinh. Mập mạp trên mặt nhìn như hòa hợp hợ nhưng sớm tại nhiều năm trước chính là thần châu trung thổ đám người kiêng kỵ lao ma đầu, nổi danh khẩu Phật tâm xà. Dựa vào giáo chủ thần uy, dọa lui cái kêu ba côn, lão hủ hoa mắt hủ thai, không có thể đem lưu lại, thẹn với giáo chủ, vạn mong giáo chủ thứ tội. Đàm vân sinh một mực cung kinh đáp. Thái độ, quả thực so trương thiên hẳng, nhiếp quả nguyên, vương phi trở trẻ trung phái cao thủ còn muốn càng thêm kính cẩn nghe theo. Nhưng mọi người bây giờ đều đã biết hắn lá mặt lá trái, tiêu lý tàng đao diễn xuất sẽ không bị lừa bịp đi qua Trần Lạc Dương đối với lão này hiểu rõ có hạn bất quá hắn bí mật quan sát Trương thiên hằng Kim cương Tô vi đám người biểu lộ trong lòng nhiều ít có chút số Thấy giáo chủ không ra kim cương lập tức tinh thần tỉnh táo lặng lẽ cười nói ngũ trưởng lão Nguyệt ảnh bộ pháp luôn luôn cao minh thân pháp tốc độ lẽ ra cao hơn đầu kia sói mới đúng đônga ra rồi ra rồi đi đứng không còn gảng không còn dùng được đổ thừa một lời tầm tư hiệu trung thần giáo chỉếc lòng có dư lực không đủ Đàm Vân Sinh cười thán một tiếng, thần sắc hiền lành hòa ái. Kim Cương một quyền đánh trên đông, nghĩ Liễu Mai đối phương vô dụng cũng đừng mất mặt xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ tới lao đầu đã sớm tiến nguyên lão các không đảm nhiệm thực quyền chức vị, nếu không phải lần này đại chiến, căn bản sẽ không rời núi. Những người khác đâu? Trần Lạc Dương đánh gậy hai người tranh cãi, nhàn nhạt hỏi. Bị hắn hỏi đến, tự nhiên không phải chỉ phổ thông giáo chúng. Đàm Vân Sinh lúc này cung kính đáp, "Bẩm giáo chủ, đại thủ tọa chính cùng hạ đế Lý Nguyên Long giáo thủ." Tiến nhị ca tại đối phó kiếm các tư hoài phi, nhưng nghe nói kiếm đế vương kiện cùng thái ớt đạo tông Lưu Vân Tử cũng đều đến. Trần Lạc Dương gật đầu, "Đi." Tiếp Đàm Vân Sinh Lục Long Hoàng Liễn tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, liền gặp phương xa có trùng điệp quang ảnh chấp động, giao chiến chính kích liệt, song phương trần trọc chuyển đàng, kéo dài trăm dặm có thừa. Mà tại Lục Long Hoàng Liễn ngay phía trước, thì có một chỗ khác so sánh nhỏ một chút chiến trường. Nơi này, một tôn đen kỵ đại Phật lình treo ở giữa không trung. Cùng đem kiệt đại Phật rằng có chính là một đạo thẳng thẳng nhập mây, giống như kình thiên tri trụ hùng hồn kiếm quang. Kiếm quang này không giống hạo thiên thần kiếm như vậy quang huy đường hoàng, nhưng ổn trọng như sơn nhạc, giống như là mặc cho thế gian quần quật dòng lũ cỏ rữa từ đầu đến cuối đứng thẳng không ngã trụ cột vững vàng. Vốn là chính ngồi xổm trên mặt đất chính mình đem tay chỉ họa vòng chơi tô dạ, lúc này chợt ngẩn đầu đến, nhìn chăm chú kia kiếm quang, ánh mắt lóe sáng. Tóc dài thiếu niên quay đầu lại hướng Trần Lạc Dương cười nói: "Sư huynh, Ta muốn cùng hắn luyện tay một chút. Chương 134. Trong giáo thừa ngày tiết mục. Tô Dạ trên mặt hiếm thấy xuất hiện kích động biểu lộ. Trong đôi mắt, phản phất có đen điện quang màu tím đang lóe lên. Bộ dáng như thế, trước đây chỉ có đối mặt Thanh Lương tự đời trước trụ trì bệnh ma Ha Minh giác đại sư thời điểm mới đã từng xuất hiện. Hắn ca ca Tô Vĩ, cùng Trương Thiên Hằng, Kim Cương đám người cũng không ngoài ý muốn. Trong núi cùng đen kịt đại Phật rằng có cái kia đạo hùng hồn kiếm quang, khi thế xác thực không tầm thường, làm lòng người gáy. Không cần nhìn người, chỉ nhìn tiêu ý, thân phận liền liếc qua thấy ngay. Trung Thiên Chính Kiếm, Kiếm Các năm kiệt đứng đầu, Kiếm Hoàng Khai Sơn đại đệ tử, Từ Hoài Phi. Trước mắt trung thổ thần châu chính đạo 30 tuổi trở xuống trong cao thủ, hắn căn bản là ổn khi làm đệ nhất nhân. Cùng nhau đi tới, thường thường vững vàng, không tiêu không gấp. Chính là ma giáo cùng dị tộc hệ thống tình báo, cũng cơ bản công nhận, này quân có hy vọng tại 30 tuổi bọn tới trước kích võ đế chi cảnh. Từ Võ Vương đến Võ Đế Từ thứ 12 cảnh đến thứ 13 cảnh, từ xưa đến nay, thẻ rất nhiều cao thủ cả một đời. Có vô số người kinh tài tuyệt diễm, thiếu niên thành danh đắc chí cuối cùng lại võ đế vô vọng. Mà đối với tư hoài phi đến nói, ngưỡng cửa kia, lại tựa hộp như đã có thể đụng tay đến, đồng thời cùng hắn lúc trước vượt qua từng đạo cửa ải không có khác biệt lớn, chỉ cần vững bước tiến lên, bỏ công sẽ có thành quả. Nhất làm cho người ta chú ý chỗ, liền ở chỗ cái kia hậu tích bạc phát, cử trọng được khinh. Hậu cảnh càng ngày càng đột nhiên tình thế. 10 năm trước, 5 năm, năm trước, có không ít người đồng lứa so với hắn xuất sắc, nhưng bây giờ đã khó mà nhìn theo bóng lưng. Trương Thiên Hằng nghĩ cùng lúc trước chính mình đàm luận kiếm các năm kia lúc, đối với vô hình kiếm hạng bình bên ngoài 4 người đánh giá khá thấp, giáo chủ từng phê bình có sai lầm bất công. Bây giờ nghĩ đến, nguyên nhân liền ra ở trước mắt chính kiếm tư hoài phi trên thân. Giáo chủ vẫn là mắt sáng như lúc, mà hắn Trương Thiên Hằng ngày đó lời nói, khó tránh khỏi có chút hinh cuồng cản dỡ. Vất quá Tư hoài phi đoạn đường này có thể đi được ổn ổn thỏa thỏa phong quang tế tháng, không thiếu được hạng bình trong bóng tối vượt mọi trông gai. Nghĩ đến nơi đây, Trương Thiên Hằng khỏe mắt liếc qua quét tô dạ lướt mắt. Nếu như không phải thần giáo trước sau hai đời giáo chủ dung túng, còn có cái tùy thời quan tâm đến chết ca ca một đường coi chừng, vị này tiểu ra cũng đồng dạng không có khả năng có hôm nay, có thể hay không sống đến trưởng thành đều không tốt nói. Mà bây giờ, kiếm các năm kiệt đã tại nhà mình giáo chủ trên tay tàn lụi. Chỉ còn trước mắt Tư Hoài Phi một người độc giữ thể diện. Trương Thiên Hằng nhìn mấy lần về sau, nhưng cũng âm thầm gật đầu. Nam Trinh Phạt Ma liên quân chiến sự không thuận, luân phiên chập trùng, nhà mình sư đệ chết thì chết, tán tán. Trước mắt Tư Hoài Phi kiếm thế vẫn như cũ bình ổn. Kiếm ý, quả nhiên tựa như là dòng lũ bên trong sau cùng trụ cột vững vàng, bất động không dao sừng sưng bất khuất. Giữa không trung đen kịt đại Phật xuề bàn tay ra, thiên địa pháng phất phải vì thế mà treo ngược. Ma giáo đám người không phải mục tiêu công kích, chỉ là đứng ngoài quan sát xuất thủ, tâm thần cũng vì đó dung chuyển. Đối với thế giới giác quan nhận biết, ẩn ẩn có điên đảo rối loạn cảm giác. Một thức này như Lai Ma Trưởng bên trong đảo Tài Bồ Đề, quả thực hỏa hầu mười phần, đã hiện lỗ hỏa thuần thanh trí tướng. Đại Phật bàn tay, trực tiếp chộp vào cái kia như núi kiếm quang bên trên. Phản phất tay không tất sắc đi bắt lươi dao. Sau đó, ý đồ đem tòa này kiếm quang biến thành sân phong, đất bằng rút lên. Nhưng cái kia Sơn Phong chỉ hơi hơi lay động, không vì một thức này điên đảo cản Khôn Ma trưởng mà thay đổi. Ngược lại núi bên trên Quang Minh đại tác cũng không sắc bén, nhưng tuyệt đối cứng rắn kiếm quang hướng về tứ phương khuyết trương. Tựa như tòa này núi chỉnh thể đột nhiên biến lớn đồng dạng. Cương ép chống ra đen kịt đại Phật hắc trăng bắt sao cử thủ. Đen kịt đại Phật lại cầm không được tòa này Sơn Phong. Ngược lại là to lớn Phật trưởng, thu kiếm quang xung kích, ẩn ẩn có phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Kiếm quang đối mặt như Lai Ma chưởng công kích đứng thẳng không lui. Nhưng ở đánh lui Phật trưởng sau cũng không có truy kích, ngược lại chủ động triệt thoái phía sau. Mặc dù là triệt thoái phía sau, nhưng trận cước vững chắc, không lộ chút nào sơ hở, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Đồng thời, có một trắng một đen hai đạo vân khí hội tụ, ẩn ẩn hình thành thái cực đổ văn. Lại là thái ớt đạo tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử, ở một bên tiếp ứng tư Hoài Phi. Bọn hắn cũng đều phát giác từ phương xa bay tới lục Long Hoàng Liễn. Hoàng Liễn bên trên, Lão Thọ nói khẽ, giáo ch� Không gặp kiếm đế tung tích, chẳng biết là ẩn phục tại bên cạnh, vẫn là đi đại thủ tọa cùng hạ đế bên kia. Ở đâu cũng bó tay. Trần Lạc Dương ngồi dựa vào, thần thái hứng hở, nhìn xem tô dạ nói ra, nghị luyện tập liền đi đi. Tô giả lập tức gieo hò một tiếng, nháy mắt từ trong đại điện biến mất. Sau đó, tòa kia kiếm quang biến thành sơn phong trước, liền đông nhiên xuất hiện một đầu màu tím đen giữ tợn quỷ Long trùng điệp va vào bên trên. Sơn phong trước nay chưa từng có kịch liệt nhoáng một cái. Bất quá cũng không có bị đánh xuyên hoặc là sụp đổ, vẫn vững vàng đứng thẳng. Tư Hoài Phi cũng không có táo bạo phản kích, vẫn như cũ tỉnh táo ổn định trận cơ hướng về sau rút lui. Tại sơn phong đằng sau, là một đám thái ớt đạo tông đệ tử vội vàng chuyển di trận địa. Lưu Vân Tử tiến lên, giúp đỡ Tư Hoài Phi, giên ngăn Tô giả từng bước bức tránh. Tại đen tím quỷ long hiện thân về sau, tôn kia đen kịt đại Phật liền không lại ra tay. Từng đạo hắc ám khí lưu như vậy tán đi, lộ ra một cái hình dung tiểu tùy áo đen láo giả. Lao giả này lạnh lùng nhìn đen tím quỷ long lướt mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía tự chân trời bay tới, dần dần đến gần lục long hoàng liễn. Hắn đứng im một lát, thân hình tăng lên, leo lên hoàng liễn. Lao hủ gặp qua giáo chủ. Áo đen lão giả có chút thi cái lễ. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn đối phương. Lúc này không cần đối phương tự giới thiệu, hắn cũng có thể đem người cùng tên đối đầu số. Không nói đến trước đó đã nghe ngũ trưởng Lao Đảm Vân sinh báo cáo qua chính kiếm tư hoài phi đối thủ là ai chỉ là nhìn áo đen lão giả lúc trước xuất thủ, liền liếc qua thấy ngay. Ma giáo bên trong, trừ giáo chủ và đại thủ tọa hai cái này võ đế bên ngoài, có thể đem như lai ma trưởng luyện đến tình trạng như thế người chỉ có một cái. Nguyên lão các nhị trưởng lão ma gì đã hiến triệu. Ma giáo nhậm chức chu tức điện thủ tọa, trong giáo 36 bí truyền tất cả đều thông hiểu, lại không không tinh thông. Về sau lại chỉ nghiên cứu một môn như lai ma trưởng, cái khác tuyệt học cùng bí truyền tất cả đều bỏ mặc Tại như Lai Ma Trưởng môn này cái thế tuyệt học tạo nghệ bên trên, có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Thực sự cầu thị giảng, đem giáo chủ và đại thủ tọa phóng tới giống như hắn cảnh giới rơi, đơn thuần như Lai Ma Trưởng cái môn này võ học bên trên tạo nghệ, hơn phân nửa không bằng hắn tinh thông Giáo bên ngoài Ma Tăng một mạch truyền nhân, so với Yến Triệu liền càng sai biệt hơn cách. Quỷ Long Tô Dạ Ma Tiên Trần Sơ Hoa, Đông Quân Vương Phi, Ma Di Đại Yến Triệu, lại thêm huyến Ma Vương Mạc Phòng. Là vì ma giáo nội bộ nằm đại ôn dưỡng cấp độ võ vương cứng giả, cộng đồng tạo thành ma giáo một hoàng nhị đế phía dưới thế đội thứ hai, bất quá ngày bình thường phân thuộc nguyên lão, trẻ trung hai phái, mâu thuẫn sâu nặng. Liên trần lạc dương trước mắt nắm giữ tình huống, trần sơ hoa quanh năm bên ngoài, vương mặc phong quen thuộc vầy nước, tô dạ không đừng đắn, ba người này thì cũng tôi đi. Yến triệu cùng vương phi một già một trẻ này thì là đối trọi gay gắt. Một cái tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, nhất là không hứa trong giáo tốt Một cái khác thì là nguyên lão phái hạch tâm, đại thủ tọa nhất kiên định người ủng hộ. Hai người sẽ bước đã thành trong giáo thường ngày tiết mục, 3 ngày một nhỏ xé, 5 ngày một lươn xé. Trần Lạc Dương vô tâm để ý tới những sự tình này. Hắn nhìn xem Yến Triệu, lệnh nhặt hỏi, vương kiện đâu? chương 135. Võ Đế Chiến. Nghe được Trần Lạc Dương vấn đề, Yến Triệu đáp, kiếm đế cùng Thái ớt đạo tông người cùng một chỗ tới, đem bọn hắn lưu tại nơi này, sau đó hướng hạ đế cùng đại thủ tọa bên kia đi. Trần Lạc Dương nhìn nhiều hắn liếc mắt. Trước mặt ông lão mặc áo đen này là đại thủ tọa đích thân bá phụ, bây giờ trên đời này thân nhân duy nhất, từ nhỏ nhìn đối phương lớn lên, cơ hội đánh đồng cha đẻ. Nhưng ở nơi công cộng dưới, Yến Triệu xưa nay không gọi thẳng tên, mà là một mực tôn gọi là đại thủ tọa, vì củng cố đối phương uy tín, cũng coi là tận hết sức lực. Theo lời nói, Kiếm Đế Vương kiện đem Lưu Vân Tử trở thái ớt đạo tông người thả sau đó, trực tiếp tự rời đi. Lưu Vân Tử bình thường tình trạng dưới, Sẽ không theo chính kiếm tư hoài phi cùng một chỗ vây công Yến Triệu. Lại không nói trước hai người bọn họ phải trăng kéo đến hạ mặt mũi này. Yến Triệu tu tập như Lai Ma trưởng tạo nghệ tinh thâm, thông hiểu bộ bộ địa ngục cái này nhất tuyệt chiêu. Lấy hắn thứ 12 cảnh thực lực tu vi, hắn không có cơ hội thi triển bộ bộ địa ngục cũng không sao, có cơ hội sử dụng, vậy sẽ so ma tăng minh pháp còn muốn càng khủng bố hơn. Chính là thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới võ đế đều không dễ ngăn cản Yến Triệu cái này liệu mình một kích. Tuyệt đại đa số thời điểm, tiến triệu tại võ vương cấp độ đều bị cho rằng là cao hơn cùng thế hệ nửa bậc tồn tại, nguyên nhân liền tại tại đây. Kém nhất tình huống dưới, hắn có thể kéo tư hoài phi, lưu vân tử hai người đồng quy vô tận. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc di tình huống dưới, hắn hoặc đối thủ của hắn đều không có ý định đi đến một bước kia. Nhưng lấy kiếm đế vương kiện làm người, nếu như hắn nguyện ý, vậy liền tuyệt sẽ không kiêng kỳ yến triệu tuyệt chiêu. Chỉ là hắn chi không ở chỗ này. Hiện tại xem ra Vương kiện mục tiêu Quả nhiên vẫn là ma giáo Chu Tức Điện Thủ Tọa. Phương xa vẫn có thể cảm giác được Chu Tức Điện Thủ Tọa cùng người giao phong động tính. Tạm thời không giống gặp vây công bộ dáng. Nói như vậy, kiếm đế vương kiện quả thật thông qua chuôi này thanh đồng kiếm gì, có mới thu hoạch. Lại không biết hắn có bao nhiêu thu hoạch. Trần Lạc Dương cũng không ngại đối phương vì vậy thu lợi, hắn chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú. Kiếm đế tiếp xuống có thể làm được cái nào tình trạng. Đi! Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Trên bầu trời lục Long Hoàng Liễn tiếp tục không nhanh không chậm, bay về phía trước. Trên mặt đất, Tư Hoài Phi cùng Thái Ứ Đạo Tông đám người cùng một chỗ lui lại, Tô Dạ giết đến hương khởi, một đường truy kích. Song phương rất nhanh tới gần Nam Vân Sơn chủ phong một vùng. Ở đây, chính buộc phát một trận quyết đấu đỉnh cao. Xa xa nhìn lại, phương viên số 10 cây số phạm vi chân trời, lại không còn màu xanh thảm, mà là hiện ra một mảnh quỷ dị màu đen. Trong bóng tối ánh sao lấp lánh, phản phất bầu trời đêm. Ma giáo đám người thấy thế, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà mình lục đại cái thế tuyệt học bên trong hoán nhật đại pháp, tu luyện đến đại thành chi cảnh, võ đế cường giả xuất thủ, chính là cảnh tượng như vậy, chân lý võ đạo hiển hóa tinh không bao phủ từ phương. Trong hư không, đầu chuyển tinh di, đều có vận hành quỹ đạo cùng quy luật, tinh quỹ giao thoa ở giữa, ẩn chứa di tinh dịch tú rộng giãi cự lực. Mọi người đều biết, ma hoàng không thích hoán nhật đại pháp, chưa từng tu luyện. Bây giờ thần châu hạo thổ bên trên hoán nhật đại pháp tu vi tạo nghệ kẻ cao nhất, chính là ma giáo chu tức điện thủ t Lực trường triển khai, trời xanh biến tinh không. Bất quá dưới vùng trời sao này, không gặp đại nhật Thái Dương Quang Huy. Làm người ta chú ý nhất người, chính là một vòng thái âm ngân nguyệt. Cái này ngân nguyệt viên mãn như gương, ánh trăng thanh lanh tịch mịch, nhưng chiếu dọi từ phương. Không giống mọi người vốn có nhận biết bên trong ánh trăng, âm tình biến ảo, doanh thiếu tăng giảm. Cái này vòng ngân nguyệt, từ đầu đến cuối sung mãn, Quang Huy không dứt, phản phất lấy thái âm lấy thay mặt trời. Càng quỷ dị chỗ, ánh trăng bên trong Ngồi ngay ngắn một tôn Phật Đà. Toàn thân đen kịt Phật Đà, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, ẩn ẩn biến thành màu sáng bạc. Phật Đà chung quanh thân thể, không gặp hoa sen, bồ đề, xá lợi các loại pháp khí, mà là hiện ra sông núi hồ nước, phong lôi mưa tuyết trở thế gian và tượng, bao quát chúng sinh. Xâm la vạn tượng cùng một chỗ tại ánh trăng bao phủ xuống, theo trong bầu trời đêm tinh thần nhảy múa. Đại thủ tọa thực lực tu vi, tựa hồ lại có chỗ tinh tiến tứ trưởng lao xài hẳn nhẹ nhàng thở ra một hơi cũng không biết cự ly thứ 14 cảnh vẫn còn rất xa. Nhị trưởng Lao Yến Triệu không có trả lời, chỉ là hình dung tiểu tụy trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Trẻ trung phái đám người thì thần sắc trang nghiêm. Mặc dù mọi người phân thuộc khác biệt hệ phái, nhưng đối với vị này đại thủ tọa thiên tư tu vi, tất cả mọi người công nhận siêu phàm tuyệt luân. Ma giáo võ học, đặt ở toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên đều là đứng đầu nhất cấp độ. Tuy tiện một môn cũng đủ để cho rất nhiều người cuối cùng một tiếng nghiên cứu tu luyện. Nhưng tại chu tức điện thủ tọa đến nói, không chỉ có mọi thứ tinh thông, mà lại càng dung hội quán thông, mở ra mặt khác. Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Giải quyết nam trinh phạt ma liền quân uy hiếp về sau, chính mình còn có thể muốn đối mặt vị này đại thủ tọa khiêu chiến, cần lưu ý mới được. Nói đến, cái kia phiến bao phủ tứ phương bầu trời đêm, trước mắt cũng không an ổn. Có đầu đầu long ảnh tung hoành bay vút lên, vũ trụ tinh không pháng phất đều dung không được bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt vỡ xé rách. Trần Lạc Dương Định thần nhìn lại, chỉ thấy Cửu Long cùng bay, hoàng giả chi khí hiển thị rõ. Trong đó sáu long hoàn vũ ở bên ngoài, ba rồng cuộn ngồi tại bên trong. Ở trong ba đầu rồng, khí thế nhất là kinh người. Một đầu hoàng long, nặng như hậu thổ, phản phất thành trở vạn vật đại địa, giống như là thần châu hậu thổ biến thành. Một đầu hắc long, khí thế hùng hồn bá đạo, lang lệ cuồng mãnh, mặc dù chiếm cứ, lại khí thế khiêm người, phản phất không gì không phá công vô bất phá một đầu tử Kim Long, khí tức trầm ngưng vững chắc, trên giới quanh người tựa hồ hoàn toàn không có sơ hở, không thể phá hủy. Đây là đại hạ hoàng triều tuyệt học, Cửu Long hoàng quyền Quyền ý hiển hóa. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Long, Càn Khôn Long, Tử Kim Long, Kim Cương tự lầm bẩm, còn có ngoại Vi Lôi Long, Bích Long, Ngọc Long, Vân Long, Ngũ Hành Long cùng Diệu Dương Long, quả nhiên là 9 Long quy một, đại trưởng lao thừa không an. Hạ triều hoàng tộc tuyệt học Cửu Long hoàng quyền, tổng cộng 9 thức long quyền, đều có uy năng Hoàng Long Quyền, đã là quyền pháp cũng là tu luyện pháp môn, tu thành người lực lớn vô cùng, chính là chính quyền căn bản. Càn khôn Long Quyền, không có có dư thừa tác dụng, chính là lực lượng tập trung, bá đạo đến cực điểm, lấy quân lâm thiên hạ chi thế quyền động càn khôn, không gì không pha công vô bất khắc. Tử Kim Long Quyền, thì dùng cho phòng ngự, quyền ý luyện thể, vững như thành đồng Lôi đình Long Quyền, quyền âm như sấm, phích lịch chấn động, dọa người thần hồn. Phỉ Thúy Long Quyền, chữa thương hồi khí, chăm cấp không ngã Bạch Ngọc Long Quyền, tăng cường cảm giác, su cắt tị hùng, khắc địch tiên cơ. Nhập Vân Long Quyền, quyền ý cùng bộ pháp tương hợp, phi thiên độ địa, thân pháp biến ảo khó lường Ngũ hành Long Quyền, ngũ hành biến hóa liên hệ, tùy cơ ứng biến, khắc chế đối thủ công kích, cũng có thể tính nhắm vào đà kích đối thủ vi hiếp. Diệu Dương Long Quyền, thủ chính tích tà, đường hoàng chính đại, khắc chế hung thần, nhất thiện đối phó các lộ âm tà ma công. Chính thức Long Quyền hợp nhất, càng lại uy cốt Mặc kệ là trần sơ hoa giả trang hạ triều đại hoàng tử Lý Càn vẫn là hàng thật giá thật hạ triều lục hoàng tử Lý Thái, bọn hắn thi triển cửu Long Hoàng Quyền, Trần Lạc Dương đều gặp. Nhưng so với giờ phút này cửu Long chiếm cứ cùng bay trắng diện, đều chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Trước mắt cửu Long Hoàng Quyền, mới là đại hạ Hoàng Triều năm đó Bình Định Giang Sơn cái thế tuyệt học. Đương Kim Thần Châu hạo thổ, có này tu vi người, chỉ có một người, tự nhiên chính là đương đại hạ đế Lý Nguyên Long. Hạ đế xem như đem cửu Long Hoàng Quyền tu luyện tới cực hạ. Vương Mạc Phong chật chật tán thưởng, đáng tiếc đỉnh ngày thần quyết thất truyền. Nếu không một công một thủ hai đại thần công hợp nhất, hắn khả năng thật có hy vọng tái hiện hạ triều khai quốc quân phong thái. Nhưng bây giờ chỉ bằng cửu Long Hoàng Quyền, hắn sợ là rất khó đột phá đến thứ 14 cảnh. Hạ triều hoàng tộc trong truyền thuyết có hai lớn tuyệt học chí cao, một vì cửu Long Hoàng Quyền, thứ hai vì đỉnh ngày thần quyết. Cửu Long Hoàng Quyền càn quét thiên hạ Đình ngày thần quyết thì có thể xương thần châu hạo thổ từ trước tới nay mạnh nhất phòng thủ thần công một trong, chỉ có ma giáo chấn giáo thần công thiên ma huyết tu luyện đại thành đoạt được thiên ma bất tử thân có thể chịu được đánh đồng. Nhưng trừ năm đó định đỉnh thiên hạ khai quốc hạ hoàng bên ngoài, về sau lại không người tập được, bây giờ đã hơi thành chuyến thuyết. Cũng làm cho về sau đại hạ hoàng chiều có chỗ xấu hổ, tự khai nước thái tổ về sau, chỉ thấy hạ đế, không gặp hạ hoàng. Hạ đế dã tâm bừng bừng, không thể xem thường. Tô Vĩ vừa nói một bên dỗ dành trong lực nhi tử, tiểu viện thế nào? Nhỏ Tô Viễn nhíu lại hai bên lông mày, ông ba ba lại thanh mại khí nói ra, không thoải mái. Chỗ ngồi Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn qua ngoài điện chiến trường, không có nhìn Tô vị phụ tử bên kia. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nhỏ Tô viện trên thân minh hải chú ấn hơi có dao động, chính mình thực hiện trên người phong ấn, chính gặp xung kích. Chương 136. Một hoàng bà đế. Rõ ràng khác thường tình huống, thứ nhất thời gian gây nên Trần Lạc Dương chú ý. Hải tử trên thân Minh Hải Chú Ấn, có thể nói là trời sinh, nhưng cũng không phải là toàn không lý do. tư nguồn cội tới nói, mẫu thanh long thứ nhất túc Lưu Tư mới là Minh Hải Chú Ấn đời thứ nhất chủ nhân. Bởi vì Lưu Tư bản thân thể chất đặc thủ, sở dĩ Minh Hải Chú Ấn trên người thời điểm, một mực không có hiển hóa. Lưu Tư mang thai sinh nở Minh Hải Chú Ấn cho nên chuyển rời đến nhỏ tô viện trên thân. Mà Lưu Tư trên thân tạo ra Minh Hải Chú Ấn, thì là bắt nguồn từ năm đó một trận Minh Hải Tế lễ Thể chất đặc thù nàng mạng lớn, may mắn trở thành người sống sót, mà Minh Hải trú ấn chính là trận kia tế lệ cho nàng dấu vết lưu lại. Lúc đó lưu tư cần phải còn tuổi nhỏ, đối với tế lệ từ đầu đến cuối biết được không nhiều. Trần Lạc Dương về sau trở lại tổng đàn sau bất thời gian tìm đọc một chút văn hiến tư liệu, anh em nhà họ tô cùng lưu tư nguyên quán, cũng đều là đại hạ hoàng triều cương vực bên trong. Nói cách khác, bọn hắn là đại hạ trốn dân xuất thân, mà không phải sinh trưởng ở địa phương Nam Hoang Người trong Ma Vực. Minh Hải tế lễ Không phải tầm thường, vốn cũng không phải là người bình thường có thể có khả năng. Sở dĩ, có thể hay không chính là nguồn gốc từ trước mắt hạ đế Lý Nguyên Long. Trần Lạc Dương trên mặt không có chút rung động nào, ngón tay nhẹ nhàng đánh trâu ngồi tay vịt. Trước mắt hai đại võ đế giao phong mặc dù kịch liệt, nhưng cũng nhiều ít còn lưu một chút chỗ trống. Nhất là ma giáo chu tức điện thủ tọa, khí thế cũng không ép người. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đã đạt được kiếm đế vương kiện đi vào Nam Vân Sơn mạch tin tức, có đề phòng. Mặc dù Vương Kiện bản nhân si mê thành kính tại Kiếm đạo, trước đó chưa từng tham dự vây công, nhưng hắn dũng nhiên đi mà quay lại, gọi Chu Tức Điện thủ tọa không thể không nhiều hơn một điểm cẩn thận. Mà trước mắt, Kiếm Đế Vương Kiện không có chờ đến, ngược lại là Ma Hoàng Trần Lạc Dương Lục Long Hoàng liễn trước xuất hiện. Lần này liền hạ đế Lý Nguyên Long đều tăng thêm mấy phần cẩn thận. Trong lúc giao thủ hai người, tình thế đều có chỗ thu liễm, phân ra bộ phận lực chú ý, đặt ở đến gần Lục Long Hoàng liễn bên trên. Cho dù là võ đế cấp độ giao phang, Ma Hoàng đột nhiên hiện thân, cũng lập tức trở thành tiêu điểm. Chỉ thấy bầu trời đêm che phủ phạm Vi co nhỏ lại một chút. Cửu Long giáng người, cũng đẳng Vân Giá Vũ, dần dần từ trong bầu trời đêm phát ly. Có hai đạo cô động giống như thực chất ánh mắt, phân biệt từ rồng uy tưởng vần cùng đêm trăng tinh không bên trong bắn ra đến, không hẹn mà cùng rơi trên lục long hoàng liễn. Đại điện bên trong Trần Lạc Dương, tư thế ngồi không thay đổi, thần sắc không thay đổi, trong hai con ngươi đen nhánh quang mang chớp động, khoan thai cùng cái này hai đạo ánh mắt đối mặt. Giữa không chung không khí, ván ra ánh sáng, phản phất đều hiện ra một mảnh vặn vẹo cảnh tượng. Cái này vặn vẹo cảnh tượng phục hồi như cũ, đối diện Long Huy tưởng vần cùng đêm chăng tinh không, trong thoáng chốc cũng đều sinh ra biến hóa. Long Huy tưởng Vân bên trong, mây mù tàn ra, lộ ra bóng người. Một cái cao lớn nam tử trung niên, thân mang long bảo, đầu đội bình ngày quan, bị châu liên nửa che cản trong hai con người, quang huy nội liễm, uyên thâm như biển. Chính là đại hạ Hoàng Triều đương đại quân chủ, hạ đế Lý Nguyên Long Mà tại một bên khác đêm trăng trong tinh không, ánh trăng bao phủ xuống, đen kịt đại Phật trên đỉnh đầu, cũng nhiều ra một người. Một bộ áo trắng, phản phất cùng ánh trăng hòa làm một thể. Như thác nước tóc xanh cũng không trói buộc, tùy ý khoác tại sau lưng. Dung nhan tuyệt thế, lại khiến người ta cảm thấy không đến mỹ lệ. Cũng không phải là không đẹp, mà là khác cảm giác quá mức mãnh liệt, hòa tàn mỹ cảm. Bé nọn, cương ngạnh, bướng bình, khốc liệt, để người không tự chủ được coi nhẹ giới tính của nàng cũng coi nhẹ dung mạo của nàng. Trong đại điện, Trần Lạc Dương bụng trộm suy nghĩ. Hắn không khỏi suy nghĩ, có lẽ chính là như thế một cái gần ở bên người đối thủ tồn tại, mới hoàn toàn nghiền ép ra ngày xưa giáo chủ toàn bộ tiềm năng trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên. Nếu không, không đủ để áp chế dạng này một cái đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật vẫn không thể hoàn toàn áp chế trước mắt cô gái mặc áo trắng này. Thần Châu ngũ đế một trong, Nữ đế Yến Minh Không, Ma giáo chu tức điện thủ tọa, để một mực địa vị ngang bằng ma giáo 4 điện thủ tọa bên trong, chống rông thêm gia đại thủ tọa như thế một cái xương hâu người. Tại ma hoàng Trần Lạc Dương Hoành không xuất thế trước, thần châu hạo thổ trong lịch sử trẻ tuổi nhất hai vị võ đế một trong, cơ bản cũng có thể nói là bây giờ thần châu hạo thổ nữ tử đệ nhất cao thủ. Xuất đạo hơn thời gian 10 năm, hành tẩu giang hồ cùng người giao thủ chỉ có bại một lần, liền là lúc trước cạnh tranh ma giáo giáo chủ chi vị lúc, thua với bây giờ ma hoàng, vì vậy riêng có ma giáo thứ hai cao thủ chi danh Cái kêu bại một lần vẫn chưa để nàng không gượng dậy nổi, về sau phản mà không ngừng chứng minh một sự kiện. Dù là thứ hai, cũng mạnh làm cho người khác giận sôi Mà rào trong ngoài, luôn có một cái chôn giấu tại rất nhiều lòng người đấy, thường thường nhớ tới, nhưng ít có người dám đề cập nghi vấn. Nếu như Yến Minh không đạt được viên kia thiên ma huyết thụ trái cây, nếu như nàng thở nhỏ tu tập thiên ma huyết, sẽ có như thế nào thành tựu? Đáng tiếc, thế gian không có nếu như. Nhị trưởng Lao Yến Triệu đứng tại đại điện bên ngoài xa xa nhìn qua cháu gái của mình tam trưởng lão Vương Mạc phong đi theo hắn đi đến ngoài điện thấp giọng mỉm cười nói đại thủ tọa thực lực tu vi sắc thực lại gặp tăng trưởng cự ly thứ 14 cảnh cũng đã gần trong găng tốc trừ giáo chủ nàng nên sẽ là trẻ tuổi nhất xuất thần cảnh càng nhanh qua dị tộc tộc chủ năm đó A Nếu như không phải viên kia thiên ma huyết thụ trái cây Tứ trưởng lao xài Hàn lắc đầu thở dài tiến triệu thần sắc bình tĩnh Trần Hàn Hải tốt số phán cả một đời muốn đem thần giáo biến thành nhà của hắn thiên hạ Mắt xem bản thân hắn đều đã tuyệt trông cậy vào, trên trời rơi xuống Trần Lạc Dương cho hắn, liền hắn ý, nhưng có hay không đời thứ ba, còn muốn xem thiên mệnh phải chăng tiếp tục chiếu cố bọn hắn Trần ra. An vào Thiên Ma huyết thụ trái cây người, thay máu cải mệnh, khác hẳn với thường nhân, khó có rủng rỗi, từ xưa đến nay mười mấy đời giáo chủ, hết thể cũng liền hai cái có hậu tự, tiếp cận 10 cái mới có thể ra một cái, lão giáo chủ có thể có giáo chủ, đã là ngôi sao may mắn uổi soi. Vương Mặc Phong từ đầu đến cuối cười tỉm. Yến Triệu nhìn qua phương xa Yến Minh Không, Trần Hàn Hải chân chính nên may mắn chính là Trần Lạc Dương thanh xuất vù lam mạnh hơn hắn, nếu như giống như hắn, có thiên ma huyết thụ cây ăn quả lại như thế nào. Phương xa giữa không trùng, dưới ánh trăng, hát cám đại Phật đỉnh đầu Yến Minh Không, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương bên này, người đã đến. Thanh âm thanh lãnh không chập trùng, câu trần thuật mà không phải câu hỏi. Trần Lạc Dương nghe, vụ trộm điệu môi. Cái này là trường hợp công khai dưới. Cái thứ ba đối với hắn không cần tôn xưng ma giáo bên trong người, những người còn lại chính là tư cách giải nhất đại trưởng Lao Tạ Sùng cùng phản đối hắn kịch liệt nhất nhị trưởng Lao Yến Triệu, trước công chúng giới cũng bảo trí nhất lễ nghi cơ bản. Tô giả cùng Vương Phi không cần tôn xưng là bởi vì vì quá thân cận, đồng thời hai người cũng đều có chút đầu thiếu dây cùng không cùng bọn hắn so đo. Trước mắt vị đại sư tỷ này, liền hoàn toàn là một chuyện khác. cửu Long Vờn quanh hạ hạ đế Lý Nguyên Long, lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hoàng liễn bên này, Trần giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người các ngươi dây dưa quá lâu, mới chờ đến bản tọa. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, mà bản tọa tới đây, nguyên là vì một người khác. Đúng lúc này, trong lòng mọi người cùng nhau khẽ động. Tất cả mọi người phân ra một bộ phận lực chú ý, rơi vào một bên khác. Có một cái nhìn như nhỏ bé người, từ đã rách nát không chịu nổi nam vân sơn mạch dãy núi ở giữa đi ra. Đi chỗ, mưa gió mịt mù. Một bộ áo vải phục. Thình linh chính là kiếm đế vương kiện. chương 137. Thâm bất khả chắc người. Kế ma Hoàng Trần Lạc Dương về sau, kiếm đế vương kiện cuối cùng cũng hiện thân. Nam Vân Sơn một vùng, cùng một thời gian, tụ tập một hoàng ba đế. Bốn người phân đả bốn phương tám hướng xa xa tương đối. Chỉ là bọn hắn tồn tại, liền để quanh mình thiên địa tràn ngập kiếm chế không khí. Liền luôn luôn chỉ độn tô dạng, lúc này đều dừng tay, lại không cùng tư hoài phi, lưu vân tử tranh đấu, mà là lấy ánh mắt rõ xét tứ phương. Tư Hoài Phi cùng Lưu Vân Tử hai người cũng không truy kích, thừa cơ nhảy ra bên ngoài vòng chiến. Giống như Kình Thiên tri trụ kiếm quang biến mất, hiện ra một cái 214, 15 năm tuổi, khuôn mặt kiên nghị, khí độ bình hòa thanh niên, chính là kiếm hoàng thủ đồ, chính kiếm Tư Hoài Phi. Thái cực đồ biến mất về sau, thì hiện ra một cái hạ phát đồng nhan lao đạo đến, lại là Thái Ức Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử. Lại là hai chính hai tà tụ họp, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ càng phải thắng qua lúc trước tứ đế quyết đấu. Kết quả đem chính thức quyết định lần này Nam trinh phạt ma thành bại khí số. Lưu Vân Tử thở ra một hơi thật dài. Trước đây, tại Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn, Nữ Đế, Hạ Đế, Kiếm Đế, Dương Đế Tứ Đại Võ Đế triển khai một trận 2 đối hai đại chiến, trang diện cực kỳ dòa người. Cuối cùng lấy Dương Đế bị thương, Kiếm Đế dừng tay chấm dứt. Bây giờ không gặp Dương Đế, lại có uy danh Cảng Long Ma Hoàng Thánh Giá Giáng Lâm. Ma Giáo xem ra là dự định tại nhà mình Tổng đàn bên ngoài, một trận chiến định Tư Hoài Phi ánh mắt trầm tĩnh. Trận này đại chiến bên trong, bọn hắn sư huynh đệ 5 người mệnh đổ nhiều thăng trầm. Tứ sư đệ Giải Tinh mang vừa mới từ kiếm đế, Lưu Vân Tử đưa về, nhưng đoạn mất cánh tay phải không nói, trước mắt vẫn trọng thương bất tỉnh, binh hung chiến nguy phía dưới cũng không rảnh toàn lực cứu chữa. Tam sư đệ Nhĩ Hoa, Ngũ sư đệ Thạch Kính rơi vào ma giáo tay, sinh tử chưa biết, giữ nhiều lành ít. Nhị sư đệ Hạng Bình trước đó có lời nếm thử cứu người, nhưng cuối cùng đồng dạng đoạn mất tin tức. Tư Hoài Phi trước mắt còn không có từ đại hạ Hoàng Triều bên kia đạt được thạch kính bỏ chạy, hạng bình, nhiếp hoa bỏ mình tin tức, nhưng trước truyền đến từng cái tin tức xấu đã khiến lòng người cực độ nặng nghề. Bất quá thanh niên này mặc dù nội tâm thâm tàng lo nghĩ, nhưng tỉnh táo như thường, không nóng không nổi, không có nổi giận, cũng không có nhuộc trí. Ma rào giống như vì truy kích kiếm đế cùng quý phái mà tới. Tư Hoài Phi nói khẽ, Lưu Vân Tử gắt đầu, ma hoàng tâm cao khí ngạo, vương cư sĩ thất bại ma hoàng sư để cứu chúng ta Ma hoàng muốn tìm hồi cái này chẳng tử, chúng ta không có khả năng không đếm xỉa đến. Thanh như hắn lời nói, thái ớt đạo tông hơi có dị động, dự định lui bước, vốn đã dừng tay quỷ long tô dạ ánh mắt liền một lần nữa nhìn lại. Lục long hoàng liễn bên trên, càng là có một đạo pháng phất cô động thành thực chất đen nhánh ánh mắt, hướng bọn hắn bên này quét tới. Thái ớt đạo tông đám người, nhất thời ở giữa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có tiếng mưa gió văng lên, mới để đạo môn trong lòng mọi người áp lực hơi thả mấy phần Vương kiện giờ phút này trong tay vẫn như cũ không có kiếm. Nhưng cả người kiếm y sông lên trời không, theo hắn mùi đi về phía trước một bước, liền cường thịnh một điểm. Cũng không phải là phong mang tất lộ, mà là kỳ nhân chỗ đi qua, càng phát ra gió mưa rào gấp, khiến người phảng phất thân ở bờ biển, mắt thấy sóng lớn vô bờ, gió lốc lên đất liền. Núi kêu biển gầm ở giữa, thiên nhiên thiên địa chi huy không thể ngăn cản, đem lục địa nuốt hết. Hắn hiện thân về sau, chính là đi hướng nữ đế yến minh không. Lục Long Hoàng Liễn bên trên Cung điện bên ngoài, ma giáo mấy đại nguyên giả, đều thần sắc ngưng trọng. Các ngươi chuyển về tin tức không phải nói, vương kiện không chịu tham dự vây công sao. Đại thủ tọa không động kiếm, hắn cũng không có lòng tiếp tục là địch, bây giờ sao được lại đổi chủ ý. Tứ trưởng lão xài hàn cao mày. Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh nói khẽ, kiếm đế từ trước đến nay có một miệng, nói là làm, cũng không phải là thay đổi xoành xoạch, nói mà người bất tín, hắn này đến, có lẽ có mục đích khác. Nghe đồn kiếm đế lúc trước từng trung cản đường Mặt thấy giáo chủ. Tam trưởng Lão Vương Mạc Phong nói, về sau hai người không có động thủ, kiếm đế liền là thối lui, bây giờ đột nhiên hiện thân, có lẽ cùng khi đó gặp mặt có quan hệ. Sai Han có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng đại điện, giáo chủ, lại sẽ làm gì dự định. Yến lặng theo dõi kỳ biến. Nhị trưởng Láo Yến triệu từ tổ nói. Phương sa nữ đế Yến Minh không thần sắc giống vậy như thường, không có chút rung động nào, tựa hồ không thèm để ý chính mình khả năng gặp hai đại võ đế vây công. Nàng chỉ là ánh mắt từ lục long hoàng liễn bên trên rơi xuống, chuyển qua kiếm đế vương kiện trên thân, lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Vương kiện dừng bước lại, vẫn chưa trước cùng nữ đế mở miệng, ngược lại có chút nghiêng người, sông lục long hoàng liễn gật đầu thăm hỏi. Trước đây quan trần giáo chủ chi kiếm, vương mố có chút tâm đắc, giờ phút này muốn cùng yến thủ tọa một trận chiến, còn xin trần giáo chủ thành toàn một hai. Trần lạc dương lặng lặng nhìn đối phương. Trương Thiên Hằng lúc trước mắt thấy vương kiện xuất thủ đánh bại vương Phi thời điểm, cảm giác không có sai. Vương kiện kiếm, so với lần đầu gặp gỡ, quả thật hơi có mấy phần khác biệt. Bản thân trong kiếm ý, ẩn ẩn dung nhập một tia trôi này thanh đồng kiếm gì kiếm ý. Người này tại kiếm đạo phía trên, xác thực thiên phu không phải tầm thường. Lúc trước chỉ là đứng ngoài quan sát thanh đồng kiếm gì chấp động quan huy, thậm chí không thể cẩn thận phỏng đoán, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đã co thu hoạch, càng dung nhập trong kiếm ý của mình. Mới hắn không có thứ nhất thời gian hiện thần, có thể là tại cuối cùng ôn dưỡng tự thân kiếm ý Vì tái chiến nữ đế Yến Minh không làm chuẩn bị. Nghe được kiếm đế vương kiện lời nói, Yến Minh không ánh mắt cuối cùng có chút chấp lên một cái. Bất quá, cũng không phải là nhìn về phía vương kiện, mà là nhìn về phía lục Long hoàng liễn. Ánh mắt phản phất xuyên qua không gian, xuyên qua đại điện, trực tiếp rơi trên người Trần Lạc Dương. Kiếm đế vương kiện tại kiếm đạo trên có đoạt được, là bắt nguồn từ đứng ngoài quan sát Trần Lạc Dương chi kiếm. Một bên khác hạ đế Lý Nguyên Long đồng dạng ánh mắt chớp lên một cái, nhìn về phía lục Long hoàng Liễn Trước đây từ không từng nghe nói ma hoàng thông hiểu kiếm đạo. Bản tọa tới đây, không phải là vì nhìn các ngươi so kiếm. Đại điện bên trong, vang lên trần lạc dương vô hỉ vô nộ thanh âm, bất quá không sao, không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Ngón tay hắn nhẹ gõ nhẹ chỗ ngồi tay vịt, chỉ mong các ngươi có thể cho bản tọa một chút kinh hỉ, mà không phải lãng phí thời gian. Vương kiện thần sắc bình thản, như thế, đà tạ trần giáo chủ. Dứt lời, ánh mắt chuyển mà nhìn phía hạ đế Lý Nguyên Long. Còn xin bệ hạ cho phép ta cùng Yến thủ tọa công bằng một trận chiến, không nên nhúng tay. Hạ đế Lý Nguyên Long uy nghiêm thanh âm đạm mạc tự bình ngày quan phía sau bức rèm che chuyển ra, như thế quyết đấu đỉnh cao, chấm vui thấy kỳ thành, chỉ cần trần giáo chủ không nhúng tay vào, chấm cũng làm người xem lại có làm sao. tại bệ hạ, vương kiện gật đầu, cuối cùng quay đầu nhìn về nữ đế Yến Minh không. Lật lọng, tình thế bất đắc dĩ, còn xin Yến thủ tọa thứ lỗi, vương mộ chân thành hy vọng, có thể kiến thức ngươi một kiếm kia. Nếu như ngươi thực sự không muốn xuất kiếm, Vương Kiện một thân kiếm ý không ngừng tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Tha thứ Vương Mộ đắc tội, vẻ gây ngươi về sau, đi lĩnh giáo một thanh khác cao minh hơn kiếm. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, trong đại điện, Trần Lạc Dương nhịn không được có mắt trận trắng rung động. Dưới đêm trăng nữ đế Yến Minh Không, lúc này thu hồi nhìn về phía Lục Long Hoàng Liên ánh mắt. Nàng lặng lặng nhìn xem kiếm đế Vương Kiện. Ngươi xác thực có cố gắng tiến lên một bước dấu hiệu, chính là bắt nguồn từ trong miệng ngươi cao minh hơn một thanh khác kiếm. Trước 138 Mở tiền nhân không có Đối mặt nữ đế vấn đề Vương Kiện không có mở miệng trả lời Chỉ là, trong tay hắn Cuối cùng xuất hiện một thanh kiếm Một thanh phổ thông kiếm sát thường Giống như là tùy tiện từ cái kia cửa hàng binh khí bên trong Hoa ít nhất tiền Mua được kém nhất kiếm Nhưng thanh kiếm này giờ phút này rơi vào kiếm đế Vương Kiện trong tay Liền lại không bình thường Vương Kiện tùy ý cầm kiếm Kiếm bên trên không gặp cỡ nào rực rỡ kiếm quang chói mắt Nhưng hắn xung quanh giữa thiên địa Đột nhiên sáng lên, liên miên trong mưa gió, mỗi một giọt mưa điểm, giờ khác này đều phản phất chấp động quan huy. Mưa gió đứng im, cũng không phải là ngừng, mà là thời gian phản phất tại thời khắc này đình chỉ, thời không ngưng kết. Khó mà tính toán nước mưa, tất cả đều đứng im lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một giọt nước mưa bên trên, hiện ra chướng mắt trói mắt kiếm quang. Kiếm đế vương kiện trong thiên địa chung quanh, phản phất hình thành một mảnh quang vũ. Vô số tiểu quang điểm lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ. Hình thành một mảnh kiếm quang báo tố, giống như một mảnh kiếm quang hội tụ Hải Dương. Mà cái này biển động giống nhau cùng mãnh lực lượng, lúc này đều ngưng tụ bất động. Chỉ có vương kiện cầm kiếm, ở trong đó cất bước mà đi. Dưới chân hắn phản phất có vô hình cầu thang, theo hắn từng bước một dẫm lên, dần dần đi đến giữa không trùng, lang không đi hướng nữ đế Yến minh không. Đứng ngoài quan sát đám người, đều thần sắc trịnh trọng. Kiếm đế danh bất hư chuyển, vương hiểu sứ thua không an. Kim cương sông miệng Mây mắn nhị thủ tọa kịp thời đổi tới, nếu không kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Thiên Hằng sắc mặt không dễ nhìn lắm, Vương Phi không đối cứng, muốn chạy còn có mấy phần cơ hội, kết quả trực tiếp đưa đến đối diện kiếm đi xuống. Đại điện bên ngoài, Tam trưởng lão Vương Mạc Phong nhẹ giọng đối với nhị trưởng lão Yến Triệu Dĩ thay nói, "Vương kiện kiếm ý, tựa hồ sắc thực có khác tăng trưởng." Yến Triệu thần sắc bình thản, khẽ vước cằm, không nói gì. Một bên khác, Hạ đế Lý Nguyên Long đứng yên ở giữa không trung, giữ im lặng. Ngăn tại bình ngày quan phía sau bức rèm che hai mắt, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Thái Ức Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử thần sắc chấm tĩnh, ánh mắt ngược lại đang nhìn Ma giáo giáo chủ xa Giá, Vương cư sĩ kiếm ra bất phàm, hắn lời nói ma hoàng chi kiếm, như thế nào quan cảnh? Tư Hoài Phi nói khẽ, rửa mắt mà đợi. Nữ đế Yến Minh Không, có chút nghi đầu, nhìn xem kiếm đế Vương kiện cầm kiếm tới gần, sắc mặt bình tĩnh như nước, không khởi điểm tích gợn sóng. Thú vị, vậy liền so một trận tốt. Mặc dù miệng nói thú vị, nhưng thanh âm thanh lánh vẫn như cũ. Nàng chầm chậm quay người, đối mặt vương kiện. Ta không tránh không nẻ, thụ ngươi một kiếm này, lại nhìn lớn bao nhiêu vi lực. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều xôn xao. Kiếm đế vương kiện dừng bước. Hắn vẫn chưa tức giận, chỉ là những mày, ta sẽ không kiếm hạ lưu tình. Cái kia không còn gì tốt hơn. Tiến Minh không nói. Vương kiện nhìn chăm chú lên nàng, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi muốn mượn ta, ước lượng trần giáo chủ. Dưới ánh trăng nữ tử nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Lục long hoàng liễn bên trên, ma giáo đám người toàn đều không tự chủ được nhìn về phía chỗ ngồi Trần Lạt Dương. Có bệnh. Trần đại giáo chủ trong lòng chửi bệnh. Bất quá trên mặt từ đầu đến cuối bình thản đung dung, ngón tay nhẹ nhàng đang ghế dựa trên lan can đánh. Khắp không quan tâm bộ dáng để người càng cảm thấy cao ngạo. Phản phất đang nhìn trên sân khấu hai cái con hát hát hí khúc. Vương Kiện nhìn xem Yến Minh Hùng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn bỗng nhiên cười cười Đứng im ngưng kết đẩy trời quang vũ, ẩm vang một phát. Phảng phất biển động, phảng phất sóng to. Vô số nhỏ bé điểm sáng, phô thiên cái địa hướng yến minh không phóng đi. Trần Lạc Dương thông qua rộng mở cung điện đại môn nhìn qua song phương giao chiến chiến trường. Hắn hai mắt bên trong hố quang cô đạo, từng cái nhỏ bé điểm sáng, với hắn tầm mắt bên trong tất cả đều biến lớn. Kia cũng là Vương kiện phát từng đạo kiếm ý biến thành. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cũng không phải là đơn thuần kia chấp hình giọt nước, mà là từng cái tia chớp vòng xoáy. Mỗi một đạo kiếm quang, đều phản phất tự thành một ô, riêng có quy luật. Sức mạnh lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm, đều đang không ngừng biến hóa. Chỉ là tính toán ở trong đó sức lực cùng tiết tấu, liền đủ người đau đầu, võ đế phía dưới tồn tại, rất khó nắm chắc giọt nước không lọn. Một kiếm tính sai, đằng sau khả năng chính là càng nhiều sai lầm. Bất quá, hiện nhiên không làm khó được nữ đế Yến Minh không. Nàng đứng ở giữa không trung, dưới chân vị trí không từng có chút nào di động, quả nhiên không tránh cũng không tránh. Thậm chí liền hai tay đều lưng tại sau lưng, nhưng thân thể quanh mình rộng lớn bầu trời đêm, bắt đầu hướng ra phía ngoại khuyết trương. Đầu chuyển tinh di ở giữa, bầu trời đêm lặng yên bao phủ màn trời. Ngàn vạn quang vũ biến thành biển động, xông vào hắc ám trong bầu trời đêm, sau đó cái kia khó mà tính toán điểm sáng, dĩ nhiên toàn đều không tự chủ được, ở trong trời đêm phân tán ra đến, không còn lúc trước tập trung trạng thái. Điểm sáng lít nha lít nhít, nhưng tản mát tại rộng lớn vũ trụ ở giữa, lập tức không chói mắt đi nữa ất từng khóa lưu tinh vạch hướng vương hướng khác nhau hư không giống như rực rỡ Thái Dương nháy mắt phân giải trở thành vô số tán toái tinh quang đồng thời càng tản càng mở quang Huy màu nhạt dần dần khó mà quan sát nữ đế hoán Nhật đại pháp phía dưới, phản phất giống như trời gió biển mưa giống như ngàn vạn Kiên Quang tất cả đều bị bị lệch thoát ly ban đầu quy tích Kiếm Đế Vương kiện mặt không đổi sắc, tự mình đặt chân mảnh này trong bầu trời đêm chỉ một thoáng màn đêm phảnất bị lưỡi giao vạch phá một đạo lỗ hồng Kiếm đế thường thường giơ lên trường kiếm trong tay của mình, dơ kiếm ngay ngực, sau đó hướng nữ đế vung ra. Tản mát tại vô tận hư không từng cái phương hướng bên trong kiếm quang, nháy mắt đoạn tụ, sau đó hóa làm một đạo lao nhanh quang lưu, lần nữa phóng tới nữ đế. Chung chung điệp điệp kiếm quang, tại bầu trời đêm chiếu rọi, phản phất ngân hà, ngáy mắt ngang qua bầu trời đêm. Đi vào cái kia vòng ngân nguyệt trước mặt. Nữ đế vẫn chấp hai tay sau lưng, đứng yên nguyên địa bất động. Nhưng bao phủ nàng ánh trăng, đột nhiên ảm đạm đi. Phảng phất nguyệt thực tiến đến. Giống như đại nhật thường chiếu bất diệt trăng tròn nháy mắt hóa thành chỉ có một vòng nguyệt nha trăng non. Cực ám thôn phệ ánh trăng đồng thời, giống như lô đen, cũng thôn phệ cái kia phảng phất ngân hà giống như xuyên qua bầu trời đêm kiếm quang. Ngân nguyệt tâm tình tròn khuyết giao thế biến hóa. Kiếm quang liền bị tàn nguyệt bóng đen làm hao mòn hầu như không còn. Trong bầu trời đêm, chỉ còn thấu xương cực hàn Thái âm chân kinh cảnh giới chi cao, nguyệt hoàng chân Thân Âm tình huyền thân tuyệt học tại Nguyệt Hoàng chân thân gia chỉ hạ thuế biến thăng hoa. Thái âm tứ tuyệt một trong, âm tình vô thượng. Nữ đế đứng yên nguyên địa bất động, hoán nhật đại pháp về sau đón thêm âm tình vô thượng, ngăn kháng kiếm đế một kiếm này. Trong bầu trời đêm đã run một cái. Ngân nguyệt phương xa, có kiếm quang ầm vang mà ra, chém phá màn đêm, rơi vào Nam Vân sân mạch. Tiếng oanh minh bên trong, đá núi vỡ tan. Nguyên địa trực tiếp bị chém ra một đầu thật dài hẻm núi. Trong bầu trời đêm, ngân nguyệt quanh mình Mắt thấy ngân hà giống nhau rộng lớn kiếm quang muốn biến mất thời khắc, có bóng người lóe lên. Kiếm đế vung kiếm, đã đến nữ đế trước người. Song phương cách xa nhau, không đủ một trượng. Kiếm đế nhấc cánh tay xuất kiếm. Kiếm quang thu liễm tại trên mũi kiếm, đâm rách ngân nguyệt bóng đen, thẳng đến nữ đế ngực. Nữ đế mặt không đổi sắc, vẫn sừng sững tại nguyên địa, nửa bước không lùi. Lương tại sau lưng hai tay cuối cùng giơ ra, cũng không phản kích. Chỉ là trong chiều ở giữa hợp lại. Như bạch ngọc sóng Đem đâm tới mũi kiếm khóa tại lòng bàn tay. Phía sau nàng hiện ra đen kịt đại Phật thân hình, song trưởng cũng làm chắp tay trước ngực hình dạng. Kiếm đế kiếm trong tay, cự li nữ đế ngực không đủ một thước, nhưng không nhúc nhích tí nào, lại khó hướng về phía trước. Đen kịt đại Phật song trưởng bên trong, hiện ra vặn vẹo thời không lực lượng, để kiếm đế kiếm trong tay sinh ra bất ổn cảm giác. Phản phất mũi kiếm cùng trôi kiếm đảo ngược, phong mang chính hướng về phía kiếm đế chính mình. Như Lai Ma Trưởng, đảo t Kiếm Đế Vương kiện hai mắt bên trong quang mang bỗng nhiên sáng lên. Hắn trên mũi kiếm, kiếm ý bỗng nhiên sinh ra cực kỳ ngang ngược tịch diệt chi ý. Vô tình thiên nhiên, giờ khác này đem phá hủy nhân gian. Trên mũi kiếm, một chút kiếm khí thốt nhiên mà phát, nhìn như yếu ớt, lại hung lệ đến cực điểm. Hoán Nhật đại pháp, Thái Âm chân kinh, như Lai Ma trưởng ba đại tuyệt học kiềm chế giới, đều không thể hoàn toàn đem mẫn diệt. Kiếm khí vượt mọi trông gai, từ nữ đế song trưởng bên trong xông ra, đâm về ngực Trung quanh quan chiến đám người, tất cả đều kinh tâm động phách. Nữ đế không tu đại nhật thiên vương quyết, không có đại nhật kim thân cấu trúc tầng thứ 4 phòng ngự. Xâm la vạn tượng thần công tạo nghệ không bằng trần sơ hoa như vậy tinh xảo, mô phỏng cái khác võ học khó có đỉnh tiêm vi lực. Coi như có thể mô phỏng, thần châu hạo thổ cũng không có mấy môn có thể để cho lựa chọn phòng thủ thần công, tới chặn kiếm đế cái này cố gắng tiến lên một bước vô cùng cao minh kiếm ý. Muốn liều chết phản kích, đọ sức cái đồng quy vu tận sao Đây là mọi người có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Liệu sẽ có thể trông thấy nữ đế vì thắng ma hoàng mà tự sáng tạo cái kia một thức thần bí tuyệt chiêu? Có lẽ có thể khiến cho kiếm đế hồi kiếm phòng ngự, lại hoặc là vượt lên trước đánh giết kiếm đế. Chỉ là, còn kiếm sao? Đám người trong đầu rất nhiều ý niệm phi tốc hiện lên. Lại chỉ thấy nữ đế Yến minh không ánh mắt sáng sáng, nhẹ nhàng dương hạ lông mày Ngực nàng đống nhiên hiện lên cường quang. Tám đạo quang lưu, cùng nhau hội tụ, tại tim ngưng kết thành một chút. Điểm này, chẳng đứng kiếm đế vương kiện cái này hủy diệt một kiếm. Hoang cổ bát tự kinh hợp nhất. Sử thượng không có, nữ đế tự sáng tạo. Tạo hóa hộ thể, bát hoang bất diệt. chương 139 Sibiu Thiên, Địa, Phong, Lôi, Sơn, Trạch, Thủy, Hỏa. Bát trọng vật tượng cùng nhau hội tụ, ngưng kết thành một chút, phản phất để thế giới trở lại thượng cổ hồng hoang tạo hóa. Vô hạn minh ngông, hùng vĩ nặng nghề lực lượng ý cảnh. Ngăn trở kiếm đế vương kiện cái này gần như tất sát một kiếm. Hủy diệt thương sinh, sát ý nghiêm nghị kiếm ý, đem bát quái vật tượng cùng một trô mẫn diệt phá vỡ. Nhưng bát quái giao hội, không ngừng hóa sinh. Kiếm ý cuối cùng thành nọ mạnh hết đà, hậu lực không kế, lại khó tiếp tục hướng phía trước. Nữ đế yến minh không đứng ở nguyên địa bất động, bốn đại tuyệt học tề thi hòa vào một lò, tạo thành cực hạn phòng ngự, sinh sinh chính diện ngăn cản kiếm đế vương kiện cái này từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kiếm. Nàng hai tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Vương kiện thân hình hướng về sau phiêu thối, ra bầu trời đêm phạm vi bao phủ. Yến Minh không như bạch ngọc trên mặt xanh đỏ nhị khí giao thế loại lên, sau đó khôi phục như thường. Nàng nhìn xem vương kiện, chầm chầm ngất đầu, sắc thực so ngươi trước đó càng mạnh, chỉ luận công kích, ngươi thắng qua Lý Nguyên Long. Vương kiện thần sắc trăng nghiêm, không có tiếp tục xuất thủ. Hắn chỉ là nhìn chăm chú Yến Minh không. Phản phất lần thứ nhất nhận biết nữ tử trước mắt. Không chỉ là hắn. Ở đây tất cả mọi người, giờ phút này ánh mắt tiêu điểm đều rơi vào bạch tí ghi nữ tử kia trên thân. Bị Yến Minh không phê bình hạ đế Lý Nguyên Long, vẫn chưa bộc lộ vẻ bất mãn, mà là cùng vương kiện một dạng nghiêm túc dò xét Yến Minh không. Lục Long hoàng liễn bên trên, ma giáo đám người đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Ta nói Kim Cương có chút không xác định nhỏ giọng hỏi, hoán nhật đại pháp, âm tình vô thường, đảo tài bồ đề ta đều biết, cuối cùng cái kia một chút là cái gì? Hoang cổ bát tự kinh. Trương Thiên Hằng ngừng lại hô hấp lúc này mới bông ra. Kim Cương nết nết miệng, đây không phải là tu luyện pháp môn sao. Không nghe nói có thể dùng đến tắc chiến A. Hoang cổ bát tự kinh đứng hàng ma giáo lục đại cái thế tuyệt học liệt kê, chính là phương pháp tu hành, cũng không phải là chiến đấu chi pháp. Có hoang cổ bát tự kinh cơ sở, thì tu hành ma giáo cái khác tuyệt học, làm ít công to, cho nên ma giáo thiếu niên anh kiệt xuất hiện lớp lớp, làm cho người ta cảm thấy võ đạo tốc thành ấn tượng. Hoang cổ bát tự kinh cùng chia bát tự thiên tr Bình thường đến nói chỉ tu luyện trong đó một thiên là được, sau đó tăng lên đến tương tính phù hợp cái khác tuyệt học tu luyện là đủ. Nhiều tu mấy cái thiên chương người cũng có, nhưng bình thường sẽ không quá nhiều, người thời gian kinh lịch trung quy là có hạn Bát tự toàn đủ người, mà giao trước mắt chỉ có chu tức điện thủ tọa Yến minh không một người. Bản giáo trong lịch sử, đem hoang cổ bát tự kinh toàn bộ thiên chương tu thành người, đã từng từng có. Tô Vĩ Trầm giọng nói, nhưng đây chẳng qua là xem như tu luyện căn cơ, không từng có qua như thế hoàn toàn mới biến hóa. Hàn Tử ra một hơi thật dài, kia là nàng tự sáng tạo. Đều chuyên ngôn nữ đế vì cầu thắng qua ma hoàng, tự sáng tạo một chiêu kiếm pháp để làm đột phá. Nhưng bây giờ kiếm pháp không thấy cái bóng, lại nhìn thấy một chiêu hoàn toàn mới tuyệt học phòng thủ. Đến tột cùng là chuyên luôn có sai, kỳ thật đây chính là nữ đế áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Hay là nói, trừ một chiêu này bên ngoài, nàng còn có mặt khác một kiếm. Nhưng mà, kiếm đế vương kiện xem ra là không cách nào làm cho nàng lộ ra càng nhiều đồ vật. Mặc dù phân thuộc khác biệt trận doanh, Nhưng ma giáo trẻ trung phái một đám người, nhìn qua giữa không trung đứng ở nguyên địa nửa phần chưa từng di động đại thủ tọa đều thần tình nghiêm túc. Đại điện bên ngoài, một đám nguyên lão phái túc lão, đồng dạng mặt hiện kinh sợ. Nhị ca, người đã sớm biết. Tứ trưởng lão xài hàn nhìn về phía nhị trưởng lão Yến Triệu. Yến Triệu trước gật gật đầu, sau đó lại khẽ lắt đầu, lão hủ cũng cảm giác kinh hỉ, lần trước thấy lúc, không có hiện tại như thế hòa hợp hợp nhất, cử trọng được khinh. Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh chậm nói ra Bốn đại tuyệt học hợp nhất tình huống dưới, toàn lực phòng thủ, cảm giác đã thắng qua cùng cảnh giới Hạ Thiên Ma bất tử thân. Nếu như nàng dự bị một kiếm kia, huy lực cũng có thể áp đảo vương kiện lên Tam trưởng lao Vương Mặc Phong nhìn Yến Triệu liếc mắt. Yến Triệu lặng lặng nhìn qua phương xa hư không, không nói gì. Vương Mặc Phong thu tầm mắt lại. Tu luyện Thiên Ma huyết người, trên lý luận có thể đồng thời kiêm tu hoán Nhật đại pháp, Đại Nhật Thiên Vương quyết Đại Nhật Kim thân, Thái âm chân kinh âm tình bổ thượng. Nhưng Thiên Ma huyết lực lượng thôi động đến cực hạn lúc, Bài xích cái khác các loại tuyệt học, thi triển thiên ma bất tử thân thời điểm vô pháp sử dụng cái khác tuyệt học. Thành như Yến Triệu trước đó lời nói, lao giáo chủ Trần Hàn Hải nhất nên may mắn chính là tử thanh xuất vù làm thắng qua làm cha. Nếu không, bây giờ Yến Minh không đã thoát ra so với hắn Trần Hàn Hải càng mạnh tình thế. Tự thần châu hạo thổ cổ thần giáo thành lập đến nay, 800 năm lịch sử thượng đệ nhất lệ. Không tu thiên ma huyết người, áp đảo thiên ma huyết phía trên. Một viên thiên ma huyết thụ trái cây, lại không có thể quyết định hai cái người vận mệnh Nếu như nói ma giáo tâm tình mọi người phức tạp, trung thổ chính đạo bên này, chính là kiềm chế đến cực điểm. Vương cư sĩ mới, có như vậy một ngáy mắt, gọi bần đạo cơ hồ tưởng rằng tôn sư gốm các chủ xuất thủ, chỉ bất qua gốn các chủ kiếm ý to lớn rộng lớn, mà vương cư sĩ một kiếm này đều là phá diệt chi tướng. Lưu Vân Tử nói khẽ, kiếm đế tiền bối một kiếm kia, đột phá cực hạn uy lực vô cùng cao minh, chỉ là như vậy kiếm đạo tiêu hao tất nhiên cực lớn, chẳng biết hắn còn có thể ra mấy kiếm Tư hoài phi mặt hiện vẻ sầu lo, nữ đế có thể đón lấy một kiếm này, đồng thời còn có ma hoàng. Tâm mắt của mọi người, không tự chủ được từ trên thân yến minh không, chuyển rời đến lục long hoàng liễn bên kia. Trên chỗ ngồi trần lạc dương, thần sát như thường. Hắn không vội không tự, cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi ra khỏi đại điện. Điện bên trong tô vĩ, trương thiên Hằng kim cương đám người rồn rập tránh ra. Nhìn thấy nhà mình giáo chủ bình tĩnh thần sát. Trong lòng bọn họ mới bởi vì nữ đế biểu hiện mà sinh ra bất an lập tức tan thành mây khói. Ngoài điện Yến Triệu, Vương Mạc Phong đám người thấy thế, cũng cũng hơi cúi đầu. Cũng không tệ lắm, bất quá. Trần Lạc Dương ra đại điện, đứng ở ngoài điện, nhìn xem nữ đế Yến Minh không. Lo trước lo sau, giấu đầu lỗ đôi, cần gì chứ? Yến Minh không bình tĩnh lấy đối với, đối thủ không đúng. Trần Lạc Dương mỉm cười, cười nhạt một tiếng, không cùng nhiều lời, thẳng quay đầu nhìn về phía một bên khác. đối với kiếm đế Vương Kiện, Hàn Điếu dung thu liễm, không có mở miệng, chỉ là trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu. Vương Kiện chậm chậm thở ra một hơi, trần giáo chủ mắt sáng như đốc, một trận chiến này là Vương mô thua. Người thương bản tọa sư đệ, bản tọa còn đạo ngươi đột nhiên tăng mạnh, cải thiên hoán địa. Trần Lạc Dương đạm mạc nói ra, kết quả, bất quá cùng tu chết đồng dạng, đồ để bản tọa thất vọng. Lưu Vân đạo dài chính là ta bạn cũ hảo hữu, bất luận mạnh yếu, ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Kiện nói, chỗ mạo phạm Chỉ có lấy thân lượng thứ. Trân Lạc Dương Hờ Hưng nói, đừng khách khí như vậy. Nói, tay phải hắn vừa nhấc. Chỉ một thoáng, một tôn chấp động ám kim quang mang, phản phất đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa cổ thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hung ác bá đạo, chiến tranh sát phạt chi khí, tràn ngập tứ phương. Ở đây tất cả mọi người tâm thần hơi loạn, hoặc nhẹ hoặc nặng bị dẫn động trong lòng hiếu chiến chi niệm, chỉ muốn không chết không thôi, chiến thống khoái Cổ kim vô số chiến trường. Trong chốc nhoáng này phản phất toàn bộ điệp ra dung hợp lại cùng nhau, bao phủ Nam Vân Sơn Mạch. Thế gian hết thảy, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn cùng dã giết chóc cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Ma rào đám người nhìn qua tôn kia cổ thần tượng, trận mắt hốt mộm. Siviu. Có người không khỏi thốt ra. Chỉ thấy Siviu tướng hướng trên đỉnh đầu, chín chi thần bình treo lơ lửng giữa trời, vô tận sát phạt nguyệt khí, xuyên thủng thương cung. Trần Lạc Dương rỗi ra tay phải, năm ngón tay nắm thành quyền chương 140 Ở trước mặt đánh giết theo Trần Lạc Dương tay phải chính thức nắm tay, Siêu View tướng vô tận sát ý cùng chiến ý đều lập tức lại đến một cái bậc thềm. Thần Võ Ma Quyền. Siêu Ma Thần tướng đỉnh đầu 9 đại thần binh, ầm vang đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc thai nhức óc vang lên. Trần Lạc Dương nhìn kiếm đế Vương Kiện, một quyền đánh ra, mục tiêu thì là Lưu Vân Tử cùng Thái Ức đạo tông đám người. Siêu View tướng y mắng gào thét, đưa tay lên đỉnh đầu 9 đại thần binh bên trong nắm lên một chi trường kích. Quét ngang thiên địa, chỉ là kình phong khắp nơi, tựa như hữu hình lưỡi dao, chém ra chỗ đi qua hết thể trở ngại. Tất cả mọi người trước mắt, phản phất đều bị tầng một đám kim sắc bao phủ. Kiếm Đế Vương kiện hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay, lần nữa đưa ra một đạo rộng lớn kiếm quang, như là lấy xuống từ trời, ngăn ở si Vũ Tương Hòa Thái ớt đạo tông đám người ở giữa. Nhưng mà si Vũ tướng trong tay trường kích vung qua, kiếm quang nháy mắt bị chém đứt. Quang mang cắt ra đồng thời, tại chỗ đứt, xuất hiện Kiếm Đế Vương kiện dáng người mũi kiếm của hắn, cùng Trần lạc dương quyền ý ngưng tụ trường kích đụng vào nhau. Trường kích hạ lạc chi thế có chút dừng lại. Vương kiện trưởng bên trong trường kiếm, khanh một tiếng bẻ gãy. Người khác bị một cổ phái nhiên khó ngự khủng bố cự lực, chấn động đến không tự chủ được hướng một bên tối lui. Thế là trường kích tiếp tục hạ lạc. Lưu Vân tử bàn tay một đám, một dòng thu thủy giống như kiếm quang sáng lên. Tiếp theo một đen một trắng hai đạo khí lưu sẽ lẫn, tại hắn mũi kiếm, ngưng kết thành một bộ cực kỳ to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ chuyển động ở giữa, từ âm dương ngư bên trong cũng sinh ra kiếm khí. Kiếm phân âm dương lưu vân tử năm đó a hễ thờ ớt phá khuyết kiếm nổi danh trên đời. Về sau nhiều năm tiệm tu thái ớt đạo tông tuyệt học chí cao thái ớt âm dương quyết. Giờ phút này một kiếm đã ra, tu vi càng hơn lúc trước. Nhưng mà trường kích rơi xuống, thái cực đồ lập tức chia năm xẻ bảy. Chính kiếm tư hoài phi ở bên cạnh ý đồ tương trợ. Như núi kiếm quang lập lên, đụng vào trường kích mặt bên, muốn đem đụng nghiêng. Kết quả ngược lại là mình bị chấn động đến bay ngược. Trường kích tiếp tục rơi xuống. Ám kim sắc sóng to khắp nơi, thái ớt đạo tông đám người nháy mắt người ngã ngửa đổ. Lưu vân tử đứng núi chịu xào, thân thể tại chỗ chia 5 xe 7. Vô số đạo môn đệ tử, mệnh tăng tại chỗ, máu chạy thành sông. Vốn là tàn tạ không chịu nổi nam vân sân mạch, một cái phương hướng bên trên tàn phong bức tường đổ, như vậy trực tiếp bị cày bình. Bùi lất tung bay ở giữa, đại địa lăn lột, thái ớt đạo tông đám người cốt không còn Bụi đất tan mất về sau, nguyên địa chỉ còn một mảnh đá vụn đất chết. Muốn chết, sống không được. Trần Lạc Dương bình tĩnh buông xuống tay phải. Đám người mỹ mắt tất cả đều một trận ngảy loạn. Ma Hoàng, ngay trước mặt kiếm đế, không lọt vào mắt kiếm đế xuất thủ, một chiêu mai tàng thái ớt đạo tông đám người. Trong đó còn bao gồm thứ 12 cảnh đạo môn đương nhiệm trưởng giáo Lưu Văn Tử. Lấy Lưu Văn Tử thực lực tu vi, đối mặt võ đế cho dù không địch lại, cũng không trở thành một chiêu ở giữa liền bị thua. Thế nhưng là đối mặt ma hoàng một quyền này, Si vung kích, lại hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Vương Kiện Kỳ thật một mực tại trong bóng tối để phòng Trần Lạc Dương đột nhiên gây khó khăn, hắn phản ứng đã cực kỳ mau lẹ, lại chỉ có thể chơ mắt nhìn xem Lưu Vân Tử cùng Thái ớt Đạo Tông đám người chết ở trước mặt mình. Song Phương vừa rồi kiếm kích va chạm sát na, hắn chỉ cảm thấy Trần Lạc Dương một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, so sánh mới hắn công kích Tiên Minh không thời chịu đựng được lực phản chấn càng mạnh. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ muốn hoài nghi Trần Lạc Dương khỏi hẳn thương thế, đã hoàn toàn khôi phục thứ 14 cảnh trình độ. Nhưng quan Trần Lạc Dương xuất thủ, quyền ý có chân hình mà vô thần thủy, lẽ ra vẫn là thứ 13 cảnh cấp độ. Có thể lực lượng kia lại mạnh gọi người kinh hãi. Thứ 13 cảnh võ đế ra tay khẽ vây, trừ như lai ma trưởng bên trong cùng địch hiệp vong bộ bộ địa ngục, cái khác như là đại nhật thiên vương quyết, thái âm chân kinh lại hoặc là cái khác ma giáo tuyệt học, bao quát chính thức đại thiên ma thủ ở bên trong, cần phải đều không có uy lực như thế mới đúng. Là giống như bộ bộ địa ngục chiêu thức sao. Thế nhưng là trần lạc dương trước mắt bình yên vô sự. Vừa rồi một quần kia, đến tổt cùng là cái gì? Vương kiện ổn định thân hình, bình phục khí huyết, nhìn về phía lục long hoàng liễn bên trên, nhưng lại khẽ giật mình. Cái kia phẳng phất ma giống như thần thanh niên, trong hai con ngươi cũng không phải là chấp động đã từng ô quang. Mà là hào quang màu vàng sậm. Càng thêm bất tưởng, càng thêm uy nghiêm, càng thêm bá đạo. Tất cả mọi người mắt thấy một màn này tất cả đều quá sợ hãi. Mới Di si view tướng sừng sững ở giữa thiên địa, liền gọi chúng người vì đó ngạc nhiên. Hiện tại, tựa hồ tìm tới lúc trước nghi vấn đang án, nhưng mà mọi người trong lòng mới nghi hoặc lại càng nhiều. Nữ đế Yến Minh không hai mắt, đột nhiên phát sáng lên, thanh lánh bình hòa ánh mắt, lần đầu trở nên sắc bén, nhìn thẳng Trần Lạc Dương. Mới Trần Lạc Dương đánh ra một quyền kia sát na, tay phải của nàng không tự chủ được hư nắm một chút. Phảng phất muốn nắm chặt vô hình chuôi kiếm. Cho tới giờ khắc này, Năm ngón tay phương mới một lần nữa bông ra. Hạ đế Lý Nguyên Long hai mắt thì tại mới có trong chốc lát, trở nên phản phất mất đi nhan sắc, giống như hư không hư vô mà mịt. Đợi Trần lạc dương sau khi thu quyển, hạ đế song đồng vừa mới khôi phục nguyên trạng. Lục Long Hoàng liễn bên trên, đại điện bên ngoài, đứng tại Trần lạc dương mặt bên mấy vị ma giáo trưởng lão, giờ khác này đều có chút thất thần. Ma giáo, chính thức tên là Cổ Thần giáo. Tín ngưỡng thượng cổ các loại khai thiên tịch điệu thần ma, như bản cổ, phục hi Nữ hoa các loại. Trong đó cũng bao quát một vị như là chiến thần hoặc chiến tranh thần tồn tại. Sivu. Trấn giáo thần công tên là Thiên Ma Huyết, diễn sinh Đại Thiên Ma Thủ cùng Thiên Ma Bất Tử Thân. Nhưng cái gọi là Thiên Ma, cũng không phải là chỉ thật ma đầu, mà là nguồn gốc từ Sivu trong đó một mặt. Chỉ là, từ cổ đến nay, còn chưa từng có cái kia một nhiệm kỳ giáo chủ, chân lý võ đạo có thể hiện hóa hoàn chỉnh Sivu chi tướng. Cái kia chính chi thần binh, phản phất mới là chính thức Đại Thiên Ma Thủ chân chính tư thái. Ma giáo tất cả mọi người có chút khó mà tin nhìn về phía nhà mình giáo chủ. Đây là Đem chính thức đại thiên ma thủ, triệt để dung hội một lò, đồng thời đều bỏ đi vốn có bộ dáng, sang chế hoàn toàn mới một chiều tuyệt học sao. Áp đảo chính thức đại thiên ma thủ phía trên một quyền. Mọi người nhìn xem phương xa Yến Minh không, nhìn nhìn lại trước mắt Trần Lạc Dương, đột nhiên cùng nhau sinh ra cảm giác hít thở không thông. Trước đây đại thủ tòa mở tiền nhân không có, tự sáng tạo tuyệt học, kinh thế hai tục, không tránh không né không đánh trả. Toàn bằng phòng ngự, đón đỡ kiếm đế dốc sức một kiếm. Trước mắt nhà mình giáo chủ cũng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vượt qua hết thảy tiên hiền phía trên một quyền, chính diện đánh tan đối thủ, ngay trước mặt kiếm đế, đem hắn ý đồ bảo vệ tới Thái Ức đạo tông đám người đánh giết. Trẻ trung phái đám người đều mặt hiện vui mừng. Nguyên lão phái đám người thì đều thần sắc phức tạp. Nhị trưởng Lao Yến triệu lúc trước bình tĩnh trên mặt, cuối cùng hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Một đôi tuyết trắng lông mày khóa chặt, Đờ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. So với hắn biểu lộ càng nghiêm túc người, là kiếm đế Vương Kiện. Vương Kiện nhìn chầm chầm Trần Lạc Dương. Đối phương tựa như là tại nói cho hắn. Đừng luôn muốn thay người khác ra mặt. Vô dụ. Người không đủ tư cách. Không phải nghĩ bảo vệ hắn nhóm sao. Ta liền ở ngay trước mặt người mà đánh chết bọn hắn. Người, có thể, sao, dạ. Vương Kiện hít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra. Đông Hải Vương Kiện, mời Trần Giáo chủ chỉ giáo. Hắn ném đi trong tay kiếm gãy. Ngón giữa và ngón trỏ bóp cái kiếm quyết. Đầu ngón tay quang mang ngưng tụ thành ba thước kiếm quang, xa xa chỉ hướng Lục Long Hoàng Liễn bên trên Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương không thèm để ý cười cười, nhấc chân cất bước, chân đạp hư không, thoát ly Lục Long Hoàng Liễn phạm vi, nên đón Vương Kiện mũi kiếm, đi vào giữa không trung. Chương 141. Chính diện đánh nổ ngươi. Đối mặt kiếm đế Vương Kiện, Trần Lạc Dương lần nữa bình tĩnh đưa tay phải ra, 5 ngón tay nắm tay. 35s. Trời có mắt rồi. Hắn lúc trước chủ động xuất kích, chỉ là thân là giáo chủ, không thể không vì vương phi, trương thiên hàng đám người lấy lại danh dự. Lúc ấy có thể không hề nghĩ tới, trước mắt hàng này thế mà lại lần nữa chạy tới khiêu chiến yến minh không. chân đại giáo chủ cũng không thể cố ý nẽ tránh A. Kết quả đến Nam Vân Sơn Mạch, nơi này nháy mắt biến thành lớn quyết chiến tri chi địa Muốn tránh đều không có trốn. Đã nhất định phải đánh, vậy liền nhất định muốn thắng. Dứt khoát làm một thanh lớn. Trước đó còn có nữ đế yến minh không lớn tiếng dò người. Trần Lạc Dương dùng Đại Nhật Thiên Vương Quyết cùng Thái Âm Chân Kinh bên trên võ học, lại hoặc là bộ bộ Địa Ngục bên ngoài cái khác như Lai Ma Trưởng Tuyệt học, thứ 13 cảnh cấp độ xuất thủ, có lẽ có thể đánh bại Thái Ức Đạo Tông Lưu Văn Tử, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn, càng khó có thể hơn làm được một chiêu đem miểu sát. Sở dĩ, hắn vào tay liền trực tiếp là thần võ ma quyền đại chiêu. Một thức si view phía dưới, phá vỡ kiếm đế vương kiện cùng chính kiếm tư hoài phi ngăn cản, xóa bỏ Thái Ức Đạo Tông đám người. Hôm nay đã muốn thấy máu chảy. Vậy liền dùng khốc liệt nhất, nhất ngắn gọn thủ đoạn, tranh thủ lớn nhất chiến quả. Đánh tới không người dám đối địch với chính mình. Dám tiếp chiến, toàn bộ đánh chết. Đối mặt kiếm đế Phong Mang, Trần Lạc Dương giờ phút này cảm thấy cực kỳ tỉnh táo. Kinh lịch lúc trước nhiều trận hoặc tự tay hoặc đứng ngoài quan sát giết chó, thứ 12 cảnh võ vương chết mấy cái, trong đầu hắn ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương, đã có thể bộ lấy một vị võ đế tin tức. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem kiếm đế Vương Kiện. Ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tướng tổng lượng nhanh chóng giảm bớt. Giữa không chung, kiếm đế ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, chỉ hướng Trần Lạc Dương. Bên cạnh hắn gió táp mưa rào lúc này đều tiêu tán. Biển động chiều dâng dị tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ có cái kia ngón giữa và ngón trỏ ở giữa dọc theo người ra ngoài ba thức trong kiếm quang, phản phất ngưng tụ biển rộng hét giận dữ, gió lốc cuồng hống lực lượng. Gợn sóng vạn trượng, vào hết ba thức phong. Không bố thiên nhiên, giờ khác này hiển lộ rõ ràng ra cực hạn lực phá hoại. Phá diệt nhân gian hung lệ chi khí ngưng kết tại mũi kiếm một chút, hóa thành ám mang, mơ hổ phun ra nuốt vào. Yến Minh không nhẹ nhàng ngứng mẩy. Không biết phải chăng là ma hoàng mang tới áp bách, kiếm đế một kiếm này, dường như hổ so sánh mới công nàng một kiếm kia, còn thắng nửa phần. Hạ đế Lý Nguyên Long, đồng dạng nhìn chăm chú kiếm đế vương kiện mũi kiếm. 35 ít Đối phó kiếm đạo cao thủ, hắn có độc đáo chuẩn bị. Lần này xôi nam mang đến, số một địch giả tưởng, nhưng thật ra là nữ đế Yến Minh không cái kia trong truyền thuyết một kiếm Tiếp theo, cũng có thể xem tình huống, nhìn phải chăng muốn dùng trên người vương kiện. Chỉ là mới vừa nghe vương kiện, ma hoàng dường như hồ cũng có áp đáy hòm một kiếm. Nhưng chiếu hiện tại xem ra, vừa mới hiển hóa si vưu một quyền kia, đã cực kỳ khủng bố. Ma hoàng như thế thâm tàng bất lộ, hạ đế không khỏi suy tư trước kia chuẩn bị phải trăng sung túc. Còn cho rằng cần nhất để phong át chủ bài là cầm bộ bộ địa ngục liệu mạng đâu. Bình ngày quan hạ phía sau bức rèm tre, hạ đế Lý Nguyên Long song đồng bắt đầu trở nên tính mịch như hư không có lẽ thời cơ chính vào hôm nay thành thủ cảm giác được lý Nguyên Long bên kia khí cơ nhau ngày muốn động tiến Minh không có chút chútếu mày nàng ánh mắt từ trên thân Trần Lạc Dương chuyển qua Lý Nguyên Long bên này thân thể có chút bên cạnh chuyển đối mặt Lý Nguyên Long đen kịt màn đêm hướng quê trương Vương tiện nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Trần Lạc Dương trong miệng thì quá khẽ vậy hạ Trần Lạc Dương bản nhân lại điềm nhiên như không có việc gì không sao hắn tay trái lấy ra một vật nhẹ nhàng dương lên một tia ô qug Ở chân trời hiện lên, rơi vào hạ đế Lý Nguyên Long cùng cựu lòng tưởng vân phía trên. Ma giáo đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại cũng không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì cái kia rõ ràng là một tấm lệnh bài, toàn thân đen nhánh, chính diện là thượng cổ các loại thần ma phù điêu, mặt trái tuyên khắc thần ma hai chữ. Chính là ma giáo ba đại trí bảo một trong thần ma lệnh. Thấy rõ ràng là thần ma lệnh về sau, ma giáo tất cả mọi người quá sợ hãi. Thần ma lệnh ẩn chứa ma giáo chi cao điển tịch truyền thừa Đồng thời là chấp trưởng Trúc dung phần thiên trận đầu mối then chốt. Giá trị lớn, không cần nhiều lời. Nhưng bản thân cũng không có chiến đấu uy năng. Như bây giờ đến hạ đế Lý Nguyên Long trước mặt, chẳng phải là tương đương chắp tay đưa tiễn. Giáo chủ coi như muốn tránh Lý Nguyên Long xuất thủ giáp công chính mình, cũng không thể đưa như thế đại nhất phần hậu lệ a. Cái này cùng nâng toàn giáo đầu hàng có gì khác biệt? Một câu bại ra giáo chủ tại không ít người đáy lòng tóe ra, cơ hồ muốn trực tiếp mắng ra miệng. Nhưng một chút ngáy mắt, thần ma lệnh bên trên lại đột nhiên ố quang đại tác, huyền ố quang hoa bao phủ xuống, hư không bên trong hiện ra chín vị ma thần. Có ma thần dưới chân bạch cốt trồng chất thành núi, có thì là quần quận huyết hải, có là u minh hoàng tuyển, có là thiên ngoại hư không. Nửa bầu trời cơ hồ hóa thành ma vực, một nháy mắt ma diễm ngập trời, nhật nguyệt vô quang. Tránh múa. Hạ đế Lý Nguyên Long, lão ít có mấy cái đối với Trần Lạc Dương cử động lần này lòng mang cảnh sắc người. Giờ phút này hắn bị ố quang bao phủ, chín đại ma thần vây quanh. Thứ nhất thời gian xuất thủ, muốn muốn tránh thoát. Long uy tưởng vân bên trong, cửu Long cùng bay. Nhưng mà chung quanh chín đại ma thần đồng loạt ra tay, phân biệt trấn áp Cửu Long, đem hạ đế một mực kiềm chế tại nguyên địa. Ồ quang phía trên, thần ma lệnh phản chiếu ra một cái như ẩn như hiện hư ảnh. Bóng người này gọi người thấy không rõ diện mục, chỉ cảm thấy uy nghiêm túc mục. Ma giáo đám người nhìn trận mắt hốt mồm Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bóng người kia là... Là giáo chủ chính mình luyện công thành quả sao Có phải hay không là một vị nào đó trước giáo chủ lưu lại? Không rõ ràng, cái này ô quang kết giới, đúng là thiên ma huyết tinh hoa biến thành, chỉ là... Chỉ là, thần ma lệnh, còn có loại tác dụng này. Trong lịch sử chưa hề thấy vị nào giáo chủ làm ra như thế một lần a Tất cả mọi người khó mà tin nhìn về phía giữa không trung trần lạc dương. ca đó là cái gì A Trở lại lục long hoàng liễn bên trên tô dạ hiếu kỳ hỏi. Tô Vĩ hít sâu một chút, nếu như là tổ tiên tiền bối lưu lại. Ẩn tàng nhiều năm, đơn độc vì giáo chủ phát hiện, cái kia chính bảo ngày mai mạng như thế, nên giáo chủ hương thịnh ta thần giáo. Nếu như là giáo chủ bút tích của mình, đó chính là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới lại một lớn tiên phong, càng vượt qua lịch đại tổ tiên phía trên. Tô Dạ có nghe không có hiểu, nháy mắt mấy cái. Giống như nghĩ như thế nào, đều là nhà mình sư huynh không đơn giản A Nữ đế yến minh không hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thần ma lệnh liếc mắt về sau, thu hồi ánh mắt. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương hởi hợt hở nói, bắt đầu đi. Nói, tay phải hắn năm ngón tay nắm đấm nắm chặt. Theo động tác này, không khí tức thời ấm lên, giữa thiên điệu đống nhiên trở nên cực độ khô nóng. Tia sáng bắt đầu vặn mẹo, đại địa liên miên khô nước. trống rồng sinh ra vô số hỏa diễm, không ngừng ngưng tụ. Trần Lạc Dương trong hai con người hảo quang màu vàng sẫm lấp lánh chói mắt. Quyền ý ngưng kết, lại không phải trước đó si vưu tướng. Một khắc một tôn hoàn toàn do ánh lửa tạo thành thần ma chi tướng, xuất hiện tại Nam Vân Sơn mạch bên trong. Tôn thần này chi mặt thú thân người, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long. Trên giới quanh người vì liệt hỏa lửa lờ, toàn thân trong suốt, phản phất thủy tinh, bị ngọn lửa chiếu rọi một mảnh xích hồng, từ đó tỏa ra ánh sáng trói lọi. Cái này thượng cổ thần ma, đồng thời thân kiêm liệt hỏa hủy thiên diệt địa đốt sạch thương sinh tàn khốc bá đạo cùng vì thế gian mang đến văn minh sinh cơ quang minh ấm áp. Hỏa thần, chúc dung Chúc Dung tương xuất hiện, quanh mình thiên địa đều biến thành một mảnh xích hồng. Vô số lưu hỏa ở trong thiên địa bốc lên tàn phá bờ bãi, phân bố bầu trời đại địa. Người quan chiến thấy thế, không khỏi cũng đều cùng nhau khẽ giật mình. Không phải CV. CV, còn có thể nhìn ra chín thức đại thiên ma thủ bóng dáng. Nhưng trước mắt Trúc dung đầu, Đại Nhật Thiên Vương quyết lực lượng ý cảnh có thể cùng khác biệt, cũng kém quá nhiều. Ma giáo tổng đàn thủ Sơn đại trận mặc dù tên là chúc dung phần thiên trận, nhưng đứng đầu nhất mấy môn võ học bên trong, Không không cùng đối ứng. Kiếm Đế Vương Kiện nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương, hết thể tư tâm tạp nghiệm đều bài trừ, chỉ có trong tay ba thước mũi kiếm. Thân hình hắn lóe lên, người dường như hổ vượt qua chớp dùng tướng, nháy mắt giết tới Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, tay trai chắp sau lưng. Hữu quyền đánh ra. Luyện Thành trúc dung, trừ tay trái rút ra địa hỏa tích xúc, áp đáy hòm một chiêu bên ngoài, tay phải hắn tự nhiên cũng có thể giống sử dụng CV một dạng bình thường sử dụng trúc dung. Vương Quyện trước mắt Trần Lạc Dương biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt, tất cả đều là liệt hỏa. Một tôn hỏa diễm thần chi, đối diện một quyền đánh tới. Bạo tạc tính chất lực lượng, ầm vang khuyết trương. Vô tận liệt hỏa, đốt trời diệt địch. Không bố bạo tạc dư ba, thậm chí đẩy giữa Không Trung Lục Long Hoàng liên hướng lui về phía sau, gọi sáu con dao long không ngừng gào thét. Yến Minh không đứng giữa Không Trung bên trong chưa từng di động, bầu trời đêm đầu chuyển tinh di không ngừng tá lực. Hai con mắt của nàng Trong nháy mắt này bỗng nhiên chớp động màu băng làm Quang Huy. Cái này khiến nàng có thể thấy rõ bạo tạc bên trong chi tiết. Huy manh Bá đạo trúc dung tướng, một quyền đánh vào kiếm đế vương kiện kiếm bên trên, cùng mũi kiếm kia mạnh nhất một chút quyết đấu. Vương kiện kiếm, cố nhiên mang ý nghĩa hủy diệt. Nhưng Trần Lạc Dương quyền, là cường đại hơn, manh liệt hơn, càng bá đạo thái kiếp. Tấn thế. Thiên hai. Mũi kiếm một chút phong mang, ngắn ngủi cùng hỏa thần quyền chống lại. Sau đó mẫn diệt hầu như không còn. Cường cương gặp nhau, người mạnh hơn thắng. Phong mang mẫn diệt, hỏa diễm biến thành nắm đấm tiếp tục hướng phía trước. Kiếm quang chỉnh thể run rẩy một chút về sau, ầm vang giải thể vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Mỗi cái điểm sáng đều là một cái kiếm khí biến thành vòng xoáy. Khó mà tính toán điểm sáng, giống như một trận quang vũ tỏa ra ở giữa không chung. Nhưng chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, trận này quang vũ liền ở trong biển lửa bốc hơi sạch sẽ. Mỗi một đạo kiếm khí, sức lực mạnh yếu, tiết tấu nhanh chậm đều không giống nhau. Thế nhưng là Trần Lạc Dương trước mắt không cần phân biệt, trừ lực lượng, chính là lực lượng. Cực hạn lực lượng quét ngang hết thảy, trực tiếp đánh nổ Vương kiện một kiếm này sở hữu biến hóa. Quả nhiên là nhất lực hàng thập hội, ngang ngược không nói đạo lý. Thái Sơn áp loan phía dưới, quả ngươi là 1000 cái vẫn là 10000 trái trứng, tất cả đều chỉ có bị đánh nát lấy một kết quả. Nặng nghê đến cực điểm lực lượng, hình thành phản phất như lô đen hấp lực, để tốc độ cùng kỹ xảo đều tựa hồ mất đi ý nghĩa. Trước đó một thứ CB Vương Kiện chỉ là từ bên cạnh chặn đường. Mà bây giờ, là hai phương diện đối diện và chạm. Ma Hoàng Quyền, hôm nay nát kiếm đế chi kiếm. Lấy mạnh thắng mạnh, thứ ngươi mạnh nhất một chút đánh nổ ngươi. Vương Kiện thần sắc hơi trắng bệnh. Ma Hoàng Trần Lạc Dương, so với dự đoán, còn muốn càng mạnh. Cùng vừa rồi chiêu kia view đồng dạng, thứ 13 cảnh cấp độ, dĩ nhiên có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Vương Kiện không phải không trải qua thất bại người. Cho dù giờ phút này, hắn vẫn tỉnh táo như hàng nhanh chóng biến chiêu, trong tay kiếm quang tản lại tụ, muốn tập hợp lại. Đối thủ một quyền này mặc dù dữ dằn, nhưng thế không thể lâu, khi tránh né mũi nhọn, kích trong đó lưu. Nhưng ngay mắt sau đó, Vương kiện con người đột nhiên co vào. Trước mắt khủng bố năm đấm, không chỉ có mãnh liệt bá đạo, càng độc ác hơn tinh chuẩn. Hỏa Diễm quyền kích toé quang kiếm sau thế đi không ngớt, tiếp tục đánh về phía Vương kiện bản nhân. Vương kiện biến chiêu thời khắc, trong kiếm thế một cái cơ hồ khó mà xưng là sơ hở cơ hội bị Trần Lạc Dương nắm chặt. Liên lần này, Trần Lạc Dương một quyền trực đảo vương kiện uy hiếp. Hắn không phải muốn đánh bại vương kiện, mà là bất động tay trái, phải tay khẽ với, liền đem cái này võ đế đánh ngã. chương 142, ta lần này, là quyền trái. hắc đế tu chết tình huống đặc thủ, hác tử thiên thư tu vi chỉnh thể có sơ hở, hỏa diễm dương cương chi lực là khắc tinh, chạm vào liền tan nát. Tránh múa. Tới khác biệt, kiếm đế vương kiện một đời tu kiếm, đã tốt muốn tốt hơn, sơ hở cực ít lại nhỏ bé đến khó lấy năm lấy. Nhưng là, Trần Lạc Dương hiện tại một chiêu này chúc dung, nhưng cũng hơn xa lúc trước đại Nhật Thiên Vương quyết liệt dương quyền. Đều nói cao thủ so đấu, thắng bại chỉ tranh một tuyến. Vương kiện sơ hở liền một tuyến cũng không bằng. Cùng vì thứ 13 cảnh võ đế đối thủ, cũng khó có thể nắm chắc. Mà Trần Lạc Dương dựa vào tính áp đảo lực lượng, trước mắt nắm chặt cái này không phải cơ hội cơ hội. Một chút khe hở, hắn ngạnh sinh sinh mạnh ném ra lỗ hồng đến. Bá đạo nhanh nhẹn dũng mãnh hỏa thần quyền ép tôi kiếm đế vương kiện cơ hồ muốn ngã tở. Vương kiện chỉ có thể bị ép ứng biến, ngưng tụ kiếm quang hộ thể, phản phất sâu không thể gặp biển rộng. Nhưng hừng hực liệt hỏa rơi xuống, nước biển nháy mắt bị đại lượng bốc hơi khí hóa, đốt cháy trong không. Như là thái dương rơi xuống, va chạm mặt đất, kiếm đế vương kiện bị Trần Lạc Dương một quyền này toàn bộ nhập vào dưới mặt đất. Ngọn lửa cùng bạo khí lãng hướng bốn phía khuế tán, vỡ nát chung quanh đã tản tạ không chịu nổi nam vân mạch. Lấy vương kiện điểm rơi làm trung tâm, Mấy đầu hình cùng nộ long một dạng khe nước lớn, hướng phương xa dọc theo đi. Trên người hắn kiếm quang tán tụ, tụ lại tán. Ngọn lửa cuồng bạo lực lượng xâm nhập trong cơ thể, để Vương Kiện ngũ tạng như lửa đốt. Trong miệng phun ra máu tươi, nháy mắt ngay tại trong liệt hỏa hóa thành khói xanh. Ẩn chứa trong đó kiếm khí, như là hồng lô bên trong bị đánh phế sắt thép, vạn vẹo biến hình, sau đó nóng chảy biến mất tại hừng hực trong liệt hỏa. Mọi người chung quanh tất cả đều trợn mắt liếu lưỡi, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đinh hay nhức góc tiếng phá hủy khoan thai tới chậm, chấn động đến tu vi hơi thấp người suýt nữa hôn mê. Nhưng tôn kia bá đạo giữ rằng Trúc Dung tướng, thật sâu điêu khắc ở mỗi người trong đầu. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Trước đó si vưu tướng, tốt xấu có dấu vết mà lần theo, nhưng bây giờ một thức này Trúc Dung lại làm giải thích thế nào thích. Cũng là ma giáo giáo chủ tự sáng tạo tuyệt học sao. Hắn đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thủ đoạn. Ma giáo đám người phản phất trong lòng đều dâng lên nhất trọng hiểu ra tổng đàn dưới cổ thần phong hỏa bạo phát, nhân lực khó lấy lắng lại. 35s. Coi như thứ 14 cảnh, xuất thần cấp độ võ đế cường giả, nhà mình giáo chủ ngày xưa đỉnh phong lúc, muốn bằng sức một mình đem bình định cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Càng đừng nói, trong khoảng thời gian ngắn bình định, có thể kết quả, hết lần này tới lần khác liền trong vòng một ngày, giáo chủ đơn thương độc mã, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đem sao động địa hỏa lắng lại, trốn thoát tổng đàn treo ngược nguy hiểm. Tất cả mọi người cảm thấy rung động Đồng thời sinh lòng không hiểu. Giờ phút này gặp Vi Vũ Trúc Dung tướng, mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tìm tới vấn đề đáp án. Cử thế đều biết, Ma giáo tổng đàn thủ Sơn Đại trận trúc Dung phần thiên trận cường hãn. Nhưng đại trận này dựa vào dưới cổ thần phong dung nham biển lửa địa lợi ưu thế thành lập, chỉ tồn tại ở cổ thần phong. Người không đi tiến đánh, liền không quan trọng. Nhưng bây giờ nhìn xem Trần Lật Dương, tất cả mọi người nghẹn nào. Mọi người cảm giác chính mình quả thực đang nhìn một tòa biết di động chúc Dung phần thiên trận. Chính khi mọi người đều thần trì hoa mắt thời khắc, ngược lại là giữa không trung trần lạc dương, trong đôi mắt ám kim sắc quang huy loại lên. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ô quang bao phủ xuống, 9 vị ma thần tướng, đang không ngừng cùng hạ đế Lý Nguyên Long cựu Long quyền ý đối kháng, đem trấn áp. Nhưng hạ đế Lý Nguyên Long, thế mà chính từng chút từng chút từ ô quang bên trong thoát thân. Tuy nói thần ma lệnh dung hợp cựu tí thiên ma phi trần lộ sát tinh hoa, lực lượng này sẽ từ từ tiêu hao hết, có thể tuyệt sẽ không như thế nhanh Chỉ thấy Lý Nguyên Long trong đôi mắt, đồng tử giống là hoàn toàn biến mất, như là tình không giống nhau thâm thúy mênh ngông. Tại quanh người hắn Long uy tưởng vân bên trong, trừ vốn có cửu Long bên ngoài, tựa hồ còn có một loại khác lực lượng tồn tại. Một loại lực lượng vô hình. Một đầu vô hình rồng. Thứ 10 đầu rồng. Lý Nguyên Long cửu Long Hoàng Quyền, vượt qua tổ tiên phía trên, sinh ra thứ 10 loại biến hóa, tầng thứ 10 quần ý. Thưa không Long Quyền. Thân ở thần ma lệnh áp chế xuống. Hạ đế Lý Nguyên Long cuối cùng cũng xuất ra mấy phần bản lĩnh cuối cùng. Thần ma lệnh hiển hóa 9 vị ma thần tướng, mặc dù cứng hãn, nhưng không người thao túng, dù sao có sai lầm linh động. Hạ đế 10 rồng lực lượng hiển lộ rõ ràng, dần dần lật đổ 9 vị ma thần chấn áp tránh ra. Nữ đế Yến Minh không xa xa nhìn qua hạ đế Lý Nguyên Long xuất thủ, ánh mắt hơi lấp lẽ một chút. Nàng mơ hồi nhìn ra đối phương thứ 10 rồng nội tình. Phiêu miểu vân cung truyền thừa. Hai năm trước ma giáo giáo chủ đánh chết lúc ấy võ đế cảnh giới đời trước vân cung cung chủ về sau, kiếm các các chủ chạy đến, song hoàng ràng co. Hạ đế thừa cơ lấy hạt rẻ trong lò lửa, quả quyết thu phục tương châu chi địa Phiêu miểu vân cung từ đó ly tán, đại bộ phận tiếp nhận kiếm các che trở, rời đi ba châu. Nhưng còn có một số nhỏ vân cung truyền nhân, lại bị đại hạ hoàng chiều hấp thu. Một bộ phận vân cung chân truyền, rất có thể vốn nhờ này chạy vào hạ đế Lý Nguyên Long Tay Lý Nguyên Long lấy Vân Cung Phiêu Miểu vô định cùng bao hàm toàn diện chân lý võ đạo, đột phá bản thân, sáng chế thức thứ 10 Long Quyền. Yến Minh không không cần nghĩ lại, đều có thể đoán được đối phương càng sâu xa hơn dự định. Mượn thức thứ 10 Long Quyền hư vô bao dung ảo diệu, tiến thêm một bước dung hội cửu Long Hoàng quyền tinh diệu, từ đó đi đến cổ kim không có chi cảnh, hoàn thành hạ triều lịch đại tiên hoàng đều không thể làm được hành động vĩ đại. Không tu đỉnh thiên thần quyết, chỉ bằng 10 thức Long Quyền, oanh phá ràng được bình cảnh, leo lên thứ 14 cảnh xuất thần cảnh giới, lại không làm hạ đế, mà lại như hạ triều khai quốc thái tổ như thế hạ hoàng. Bây giờ đối phương cự ly thành công, cũng chỉ thừa cách xa một bước. Hạ đế Lý Nguyên Long, thần sắc trầm tĩnh, từ thần ma lệnh trấn áp xuống thoát thân, càng đưa tay chụp vào thần ma lệnh. Ma giao đám người gặp, đều quá sợ hãi. Có ít người không khỏi ở trong lòng âm thầm đoán trách giáo chủ muốn chơi lật thuyền. Thần ma lệnh loại nào trọng yếu, dù là hiện tại trúc dung phần thiên trận vô pháp phát huy tác dụng, thần ma lệnh diệt cũng là một trận đại họa Trần Lạc Dương thấy thế thần sắc vẫn như cũ hứ hở hắn lương tại sau lương tay trái đưa ra ngoài trong lòng bàn tay nháy mắt tràn ra một vệ sinh hồng Trần Lạc Dương tay trái 5 ngón tay cũng nắm thành quyền hạ đế Lý Nguyên Long nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương động tác hắn Phẳng phất vô ngẩn hư không trong hai con người đột nhiên hiện ra một mảnh màu xanh thảm trên thân vàng sáng long bảo trong chốc nhóm này cũng hóa thành xanh thảm sau đó cái này một vệ sinh thảm Cùng Long Bảo thoát ly, phản phất tầng một lụa mỏng, từ hạ đế Lý Nguyên Long trên thân bong ra từng mảng. Lụa mỏng ngăn trở tại giữa hai người, nháy mắt hóa thành một mảnh lam quang hải dương. Trung điệp băng lánh hàn khí, từ đó hiện lên. Lục Long hoàng liễn bên trên, nhỏ Tô Viễn đau hừ một tiếng, quần mình trong ngực Tô Vĩ. Tô Vĩ hít sâu một hơi, nhìn qua phương xa lam quang hải dương, Minh Hải tế lệ sản phẩm, năm đó quả nhiên là hắn. Ma giao tất cả mọi người híp mắt mở mắt. Hạ đế đây là luyện thành một kiện bảo vật. Cảm giác bảo vật này là chuyên môn dùng để đối phó ma giáo Trúc dùng phần thiên trận. Trước mắt Trúc dùng phần thiên trận khó mà duy trì, đối phương lại cũng không thể nhịn đến cổ thần phong. Mọi người ngay tại cái này Nam Vân Sơn mạch phân cao thấp. Lam quang băng hải diện tích lãnh thổ bao la, không ngừng khuyết trường, làm cho một đám người quan chiến đều không ngừng tránh nẻ. Mảnh này lơ lửng ở giữa không trung hạo hạ nông dường, thủ hạ đế Lý Nguyên Long khống chế, trước mắt lực lượng cô đọng, co vào tại Nam Vân Sơn trên không. Nếu là không chút kiêng kỵ triệt để triển khai, diện tích che phủ tích so với ngày đó Hắc Đế tu chết Hắc Tử Thần Châu biến thành tử hải hắc triều chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Trần Lạc Dương đối với cái này nhìn như không thấy. Tuy nói kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu đạm mạc thanh âm đàm thoại văng lên, nhưng nhất quốc chi quân làm trộm vật móc túi sự tỉnh, nên mất nước. Hắn tay trái nắm tay, tay phải thu hồi. Hưng hực liệt hỏa không tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt, ngưng tụ thành thiêu đốt thần chi. Hán tay trái, lấy như chậm thực nhanh, nhìn như chậm đến cực hạn, kỳ thực nhanh đến cực hạn tốc độ đánh ra. Trúc Dung tướng không nhìn trước mặt làm quang băng hải ra quyền Chưa tiếp xúc, chỉ là tới gần, làm quang băng hải bên trên liền có đại lượng bạch khí bốc hơi. Hạ đế Lý Nguyên Long, chịu đựng vươn hướng thần ma lệnh tay. Nữ đế Yến Minh không cũng đang nhìn chằm chằm. Bất quá Lý Nguyên Long nội tâm ngược lại thở dài một hơi. Ma hoàng quá kiêu ngạo. Vẫn là một thức Trúc Dung. Lý Nguyên Long kỳ thật càng kiên kỵ trước đó cái kia một thức C bill. Cái kia phiến Lam Quang Băng Hải là hắn đặc biệt mà chuẩn bị, dùng để hóa giải ma giáo trúc Dung Phần Thiên trận đòn sát thủ. Nếu như lưỡng cực thiên thạch không thành công từ nội bộ phá hoại, cái kia liền trực tiếp từ ngoại bộ cưỡng ép tiến đánh. Cho dù trúc Dung Phần Thiên trận có địa hòa ủng hộ, lực lượng quần quật không dứt, muốn triệt để phá vỡ Lam Quang Băng Hải cũng cần thời gian rất lâu. Ma hoàng trúc Dung dù bá đạo, bây giờ lại như lâm vào vũng bùn mãnh hổ. Lý Nguyên Long nhốn người nhảy lên. Hoàng Long, Càn Khôn Long, Tử Kim Long, Lôi Long, Bích Long, Ngọc Long, Vân Long, Ngũ Hành Long, Diệu Dương Long, lại thêm thứ 10 rồng hư không long, 10 lòng quy một, cùng kêu lên gào thét, cùng một chỗ nhìn chung vân tiêu. 10 Long phi thiên, thôi động làm quang băng hải, hướng chúc dung tương phản quyển ma đi. Cùng này cùng một thời gian, đám người bên thai thỉnh lình lại vang lên một tiếng long âm. Thứ 11 đầu rồng tiếng long âm, mà lại càng thêm uy nghiêm to lớn. Càng thêm chân thực. Cái này tiếng long ngâm một vang, nâng lên ma hoàng sa giá 6 con dao long, tất cả đều lắp một cái, toàn thân như nhuộn ra. Lục long hoàng liễn, có mẹo, suýt nữa từ giữa không chung rơi xuống. Tất cả mọi người tất cả đều giật mình. Ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, liền gặp chân trời đột nhiên hiện lên khắc một ánh lửa. Trong ngọn lửa, hạo đãng long ngâm không dứt bên thai, một đám lửa đỏ tưởng vân nháy mắt xâm nhập chiến trường. Trong đó chấn động tâm hồn long uy, cũng không phải là người võ đạo ý niệm bắt trước. Mà là nguồn gốc từ hàng thật giá thật chân long Cũng không phải là lục long hoàng liễn hạ sáu con dao long Mà là chân chính long tộc Một đầu viêm long Chiều cao vượt qua 200 m xích hồng viêm long Từ dòng uy tưởng vân bên trong sông ra Lao thẳng tới trần lạc dương Không chỉ có ma giáo bên trong người Chúng liền thổ chính đạo người đều cùng nhau lấy làm kinh hãi Cái này Chính là đại hạ hoàng chiều đầu kia muốn thành niên chân long Hạ đế làm sao sẽ đem nó mang đến nam hoàng Dị tộc tộc chủ nếu như xuất quan thừa cơ suối nam, hạ triều nhà mình nội bộ mâu thuẫn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có khác chuẩn bị hay sao? Trần Lạc Dương trong chấp nhóm này, hai mặt thủ địch. Nhưng hắn chỉ là ngoại ý muốn đầu kia viêm long xuất hiện. Ngoài ra, tâm tình bình tĩnh không gọn sóng. Trước đó hữu quyển là thứ 13 cảnh tu VC view cùng chúc Dung. Vốn định lôi đình thủ đoạn đánh ngã kiếm đế, trấn nhiếp những người khác. Tận lực vì chính mình lưu lại dư lực khẩn cấp. Nhưng hạ đế Lý Nguyên Long không phải đèn đá cạn dầu, thâm tàng bất lộ, năng lực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thế là Trần Lạc Dương vừa rồi liền đổi chủ ý. Lý Nguyên Long A Lý Nguyên Long. Ta lần này động, là quyền trái. Trần Lạc Dương song đồng ám kim quang mang tuôn ra. Mà hắn quyền trái ngưng tụ trúc dung tướng, trong hai con ngươi cũng đột nhiên có quang mang chấp lên một cái. Hỏa diễm ngưng tụ tượng thần, giờ khác này, đồng nhiên có mấy phần thật thần khí tức. chương 143. Một quyền quét ngang Hạ đế Lý Nguyên Long xuất thủ đồng thời, phản phất hư vô một dạng trong hai con ngươi, đột nhiên dị sắc liên tục. Trong lòng của hắn phi tốc hiện lên cái này đến cái khác ý niệm. Nếu như ma hoàng biến chiêu nên ứng đối ra sao? Đối phương đổi dùng Siviu, kết quả khó nhất, chính mình chỉ có thể liều mạng, gửi hy vọng ở cùng viêm Long hai mặt giáp công giới, mượn nhờ băng hải phòng ngự, liều mạng nỗ lực chút đại giới, tranh thủ còn lấy ma hoàng càng nặng thương thế. Đối phương đổi dùng cái kia không biết là có hay không thực tồn tại kiếm thuật Chính mình chuẩn bị tới đối phó kiếm đạo cao thủ hậu chiêu, liền có thể phát huy được tác dụng, mặc dù không dám khẳng định vạn vô nhất hết, nhưng cơ hội lớn thêm không ít. Đối phương đổi dùng như Lai Ma Trưởng thức thứ tư bộ bộ địa ngục liều mạng, chính mình chuẩn bị đến ứng đối bộ bộ địa ngục hậu chiêu, cũng có thể phát huy được tác dụng, vẫn có phong hiểm, nhưng đáng giá liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Nữ đế Yến Minh không ở một bên, cần phải đề phòng, tạm thời trước không đi động thần ma lệnh, miễn cho tiến một bước kích thích nàng xuất thủ Dương Đế tạ xung bị thương trở về cổ thần phong tọa trấn, hẳn là không tới. Trong nháy mắt, các loại cân nhắc từng cái xẹt qua hạ đế Lý Nguyên Long náo hải. Có thể đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tâm thần lắc một cái. Trước mặt Trần Lạc dương tay trái chôm ngưng kết trúc dung tướng, hai mắt bên trong phảng phất có quang mang chớp động. Liệt diễm cháy hừng hực, ngọn lửa không ngừng nhảy. Nhưng mới cái kia một cái chớp mắt quan huy, Lý Nguyên Long tuyệt sẽ không cùng bình thường ánh lửa lẫn lộn. Kia là trúc dung tướng sinh xuất thần tùy biểu hiện. Ma hoàng một quyền này đuổi theo một chiêu trúc dùng khác biệt. Quyền pháp đồng dạng, nhưng lực lượng cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đây là thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới võ đế cường giả lực lượng cấp độ. Ma giáo giáo chủ lúc toàn thịnh lực lượng. Lý Nguyên Long, ngươi quyền, quá bất lực. Trần Lạc Dương lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Mà cuồng manh bá đạo trúc dung tướng, thì phát ra quát to một tiếng. Tiếng quát hình thành từng vòng từng vòng hỏa diễm tạo thành gọn sóng, hướng bốn phía không ngừng khuấy động khuy Lam Quang Băng Hải chỉ là cùng hỏa diễm vượn sóng tiếp xúc, liền từng đợt lắc lư. Bất luận là hạ đế Lý Nguyên Long bên người Long Uy Tuần Vân, vẫn là đầu kia Viêm Long thân xung quanh Hỏa Vân, trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị thổi tan. Ngăn cản Trúc Dung quyền Lam Quang Băng Hải vẫn chưa thứ nhất thời gian vỡ vụ. Nhưng hạ đế Lý Nguyên Long một trái tim càng chìm xuống phía dưới. Trần Lạc Dương thân hình, giờ khác này cùng chút Dung tướng đã hoàn toàn dung hợp, chui vào hỏa diễm bên trong. Chút Dung tướng trên nắm tay, hỏa diễm không ngừng đổ sụp áp s càng ngày càng nặng trọng, lại hình thành cực kỳ cường hãn hấp lực. Pham La tới gần Trần Lạc Dương tại trúc dung tướng tồn tại, giờ khác này bắt đầu không tự chủ được bị dẫn dắt. Phản phất muốn chính mình chủ động tiến đến nắm đấm kia đi lên bị đánh. Lam quang băng hải như thế, hạ đế Lý Nguyên Long như thế, xích hỏa viêm Long như thế, phía dưới bị Trần Lạc Dương lúc trước tay phải một quyền đánh phải trọng thương vương kiện cũng như thế. ngày xưa kiểm đế, giờ phút này mình đầy thương tích, đen nhánh mặt ngoài thân thể lộ ra từng vết máu Trần Lạc Dương mặc dù thu hồi tay phải, nhưng bây giờ tay trái một quyền phía dưới, rộng lớn mà lực lượng cuồng bạo đem phụ cận đối thủ toàn bộ bào phủ. Vương Kiện giờ phút này, không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể nâng lên dự dũng, cưỡng ép nghiền ép tự thân. Trên người hắn cháy đen vỏ ngoài, dị rào chóc ra. Vô cùng vô tận nóng rực chi khí, từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Máu tươi tùy theo chạy ngang. Vương Kiện đối với cái này phản phất hoàn toàn không có cảm giác, đầu ngón tay lần nữa hiện ra kiếm Quang Chỉ xéo hướng lên, gian nan chống cự trần lạc dương quyền ý mang tới áp lực. Hạ đế Lý Nguyên Long, trong hai con người cũng hóa thành một mảnh hoang vu hư không cảnh tượng. Cái khác cựu Long, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại hư không Long quyền quyền ý. Một quyền này bên trong, nhưng lại bao la và tượng. Hoàng Long trầm ngưng nặng nghề, lực lớn vô cùng cản khôn Long bá đạo lang lệ, không gì không phá tử kim Long vững chắc cẩn thận, vững như thành đồng lôi Long phích lịch chấn động, do người thần hồn phỉ thúy Long chữa thương hồi khí châm cấp không ngã bạch ngọc long xu cắt tị hùng, khắc địch tiên cơ nhập vân long linh động mau lẹ, biến ảo khó lường ngũ hành long ngũ hành chuyển động, bù đắp nhau, diệu dương long thủ chính tà, đường hoàng chính đại. Giờ khắc này, phản phất đều dung hội tại một quyền ở trong. Lam quang băng hải phòng thủ, 10 long hoàng quyền công kích, cộng đồng nên chiến dọa người trúc dung tướng. Xích hồng viêm long không ngừng gào ghét, cao ngạo nó phản phất càng bị trước mắt hỏa diễm thần chi chọc giận. Hưng hực tại nó trung quanh thân thể vần quanh, muốn lấy lửa phá lửa. Cùng đối phương thấy cái chân trường. Tránh múa. Ngay một khắc này, tất cả mọi người phản phất đều cảm giác được, thiên địa dung chuyển một chút. Trần lạc dương một thức này, ngưng mà không phát trúc dung, hỏa diễm lực lượng ngừng tụ đến cực hạn về sau, cuối cùng ngang nhiên bộc phát. Lấy chút dung tướng nắm đấm làm trung tâm, phản phất so thái dương còn muốn chướng mắt hào quang sáng tỏ, hướng bốn phía khuyết tán. Cường quang thôn phệ làm quang băng hải. Thôn phệ xích hỏa viêm long. Thôn phệ hạ đế Lý Nguyên Long. Thôn phệ kiếm đế Vương Kiệt. Phương xa một đám người quan chiến, trước mắt đều chỉ có một mảnh trăng xóa, mục không gặp vật. Liên liên thứ 12 cảnh đỉnh phong võ vương, tô dạng, tư hoài phi, tiến triệu, vương mặc phong bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn một cái đại khái. Duy nhất có thể thấy rõ chi tiếc người, chỉ có nữ đế Yến minh không. Hai con mắt của nàng, lần nữa hiện ra màu băng lam. Trong tầm mắt, vô tận liệt hỏa nổ tung lên. Cái kêu phảng phất rộng lớn vô ngẩn, băng lánh minh ngông làm quang băng hải. Giờ phút này một lần nữa trở nên giống một mặt to lớn lửa mỏng sau đó tại khủng bố lực lượng càn quét dưới, lúa mỏng cùng chúc dung quyền tiếp xúc vị trí xuất hiện to lớn nếp 4 nếp 4 vặ vẹo đến cực hạ ngắn ngủi một cái trước mắt liền là vỡ tan sau đó toàn bộ làm Quang Băng Hải bị ngọn lửa quồng bạo vỡ ra đến phản phất một khối phá vải sinh hỏa viêm long trên người mình lửa cháy hừ hực, đầu tiên rút đi như là bị cửu thiên cương phong quét lập tức đem hỏa diễn toàn bộ thổi tắt sau đó Trúc Dung Quyền đưa tới hỏa diễm nào tới, trên người không ngừng bạo tạc. Chỉ thấy vảy rồng, máu rồng, dâu rồng, vốt rồng không ngừng từ giữa không chung rơi xuống, phản phất giống như một trận hỏa hồ mưa. Sinh hỏa viêm long hé miệng, phản phất phát ra thống khổ gầm thét. Nhưng tiếng giống bị bạo tạc thôn phệ, nhìn cũng chỉ giống như là tại uy mắng động động miệng. Hạ đế Lý Nguyên Long, thân ở Lam Quang Băng Hải bảo vệ dưới. Đáng tiếc Băng Hải nháy mắt liền bị xé nước. Hắn chỉ có chính mình trực diện hủy thiên diệt địa thi Hình cùng chân long hư không long, giữa không trung bên trong một trận run rẩy. Bản thân khó lường vô định lực lượng ý cảnh, tại thời khắc này vô pháp chống cự ngoại lai lực lượng kinh khủng. Tử kim long quyền vững như thành đồng phòng ngự quyền thế, cũng yếu ớt đến như giấy rạn giống như. Bạch ngọc long quyền xu cắt tị hùng, khắc địch tiên cơ, không tránh khỏi đã trước mắt đại nạn. Phỉ Thúy long quyền chữa thương hồi phục năng lực, tại địch nhân như thế cuồng bạo thế công giới lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Ngũ hành long quyền đang không ngừng chuyển động, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa. Cố gắng tiêu mất đối thủ lực lượng, trước mắt lại hoàn toàn phí công. Hoàng Long Quyền xem như sau cùng trụ cột, không ngừng trèo trống, nhưng cuối cùng ẩm vang vỡ vụn. Chín đầu mình đầy thương tích, thất linh bát lạc long ảnh, bị trúc dung quyền, sinh sinh từ hư không long trong cơ thể đánh ra. Hư không long vỡ vụn giải thể. Hạ đế Lý Nguyên Long máu nhuộm long bảo, thân thể ngã xuống bay ra. Phía dưới kiếm đế vương kiện, đầu ngón tay kiếm quang, ở đây khủng bố công kích đến, liền nháy mắt đều không thể trống liền là tr Hán bản liền trọng thương thân thể, giờ khác này liền vết máu cũng không nhìn thấy. Trình thể hoàn toàn một mảnh cháy đen. Đôi kia con người, chăm chú nhìn giữa không trung trúc dung tướng. Phản phất muốn xuyên thấu qua liệt hỏa, thấy rõ cái kia ma thần một dạng thanh niên. Kết quả là, không thể lĩnh giao Yến minh không cái kia trong truyền thuyết một kiếm. Càng không có thể nhìn thấy trần lạc dương ẩn tàng kiếm đạo. Không thể trông thấy, thế gian này cực hạn kiếm đạo đến tột cùng là sao sinh bộ dáng. Trong liệt hỏa. Phạng Phật có một đôi ngầm trong mắt màu vàng lóe hướng Vương kiện nhìn tới. Song phương ánh mắt một đôi, Vương kiện thân thể khẽ run. Trong hai con người, triệt để mất đi sáng bóng, rất nhanh cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Phạng phất than tuổi một người như vậy ảnh, tại trong liệt hỏa, cấp tốc vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Nguyên điệu chỉ còn lại một bộ Phạng phất từ kim loại tạo thành khung xương, mặt ngoài chớp động ẩn ẩn sáng bóng, Phạng phất giống như kiếm quang. Kia là kiếm đế một thân kiếm ý ngưng tụ lưu lại. Bất quá, tại liệt hỏa dưới, cung xương cấp tốc bị đốt đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu dần dần vặn vẹo biến hình. Liệt diễm ngập trời, lấy hủy diệt thương sinh chi thế tàn phá bừa bãi bạo tạc. Trung quanh sông núi đều bị hủy diệt. Lúc trước từ Trần Lạc Dương xuất thủ, tự mình tạo thành mấy đầu khe nứt lớn, chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chưa vững chắc, ngay tại một vòng này buộc phát bên trong, lại bị oanh nhiên san thành bình địa. Nam Vân Sơn mạch chủ phong xung quanh địa khu đã triệt để không còn tồn tại. Liên miên sông núi bị duy nhất một lần từ thần châu hạo thổ bản đồ bên trên xóa đi. Xa cách chủ phong cái khác đề phòng, toàn bộ Nam Vân Sơn mạch giờ khắc này đều mơ hồ chấn. Trừ nữ đế Yến Minh không bên ngoài cái khác người quân chiến, đều liên tục không ngừng lui hướng phương xa, né tránh bạo tạc. Nâng lên hoàng liễn sáu con dao long lúc này không cần khiếp sợ chân long nguy hiểm, cũng vô pháp tiếp tục tại không trung dừng lại, cơ hội liên quan trên lưng cung điện to lớn bị toàn bộ là tung. Toàn bộ nhờ ma giáo một đám cao thủ kịp thời xuất thủ, Cung điện Vương mới không còn sụp đổ rơi xuống. Chôn vùi trong yên tĩnh, liên hoàn kích lịch giống nhau tiếng gầm khoan thai tới chậm, chấn động đến mọi người đầu góc quay cuồng. Võ Vương trở xuống cảnh giới người, càng là khó chịu muốn thổ huyết. Tô Dạ vội vàng bảo vệ ca ca của mình Tô Vĩ, cái khác ma giáo cao thủ cũng riêng phần mình bảo vệ thủ hạ. Chưa tình hồn đám người hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thế lửa bắt đầu tiêu giảm, chiến hậu thảm liệt cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Như thế lực lượng Tuyệt không phải thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới võ đế có khả năng kích phát, trừ phi là bộ bộ địa ngục như thế cấm chiêu. Nhà mình giáo chủ mới một thức trúc dung tại chân hình bên trong luyện gia thần thủy, rõ ràng là thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới thủ đoạn. Giáo chủ thương thế, hẳn là đã triệt để khôi phục Không, là càng khủng bố hơn. Đánh với kiếm hoàng một trận trước, thân ở trạng thái toàn thịnh giáo chủ, cũng làm không được dạng này sự tình. Chỉ trong một chiêu. Đồng thời xe rách có thể đối kháng trúc dung phần thiên trận làm quang băng hải, trọng thương hạ đế Lý Nguyên Long, trọng thương một đầu tiến thành niên chân chính Long Tộc, càng tại chỗ đánh chết kiếm đế Vương Kiện. Thần Châu Ngũ đế một trong kiếm đế Vương Kiện, hôm nay bị ma Hoàng Trần Lạc Dương một quyền sinh sinh đánh chết tại Nam Vân Sơn. Mới một quyền kia uy lực, đã áp đảo ngày xưa toàn thịnh thời giáo chủ phía trên. Tứ trưởng lão Sài Hàn, là mọi người tại đây bên trong, ít có tự mình trải qua mấy ngày trước đây cổ thần phong Hỏa bạo phát loạn người Quả thực tựa như lúc trước quanh đổ trúc dung phần thiên trận địa hỏa dung nham buộc phát đồng dạng. hắn giờ phút này ánh mắt có chút ngốc trệ, một nháy mắt lực buộc phát, còn giống như muốn mạnh hơn, đây quả thực thắng qua tự nhiên chi huy. chương 144. Một cái thần huy cái thế, một cái huy phong quét rác. Sai hàn gần như vô ý thức tự lầm bẩm Lần này, bất luận nguyên lão phái vẫn là trẻ trung phái, ma giáo tất cả mọi người vô ý thức đi theo gật đầu. Mỗi người... Giờ phút này trong lòng đều bất kỳ nhưng ở giữa bước lên một cái ý niệm khác. Nhớ tới một kiện cùng trước mắt Nam Vân Sơn Chiến, tựa hồ toàn không liên quan sự tình. Đó chính là lúc trước tại tuyết vực cao nguyên núi triển khai cái kia một trận song hoàng chiến. Ma Hoàng cùng kiếm hoàng ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Hôm nay Nam Vân Sơn Chiến còn có trận này khiên động toàn bộ thần châu hạo thổ cử thế phạt ma, tìm căn nguyên tố nguyên, kỳ thật đều là nguyên từ ban đầu cái kia trận tỉ thí, là phía sau tục ảnh hưởng cùng kéo dài lúc đó Mọi người cho rằng trận chiến kia lấy thế hòa kết thúc. Hai đại đỉnh tiêm cao thủ lưỡng bại câu thương. Chính vì vậy, mới có tiếp xuống trận này cử thế Nam Trinh, liên hợp thảo phạt ma giáo đại chiến. Nhưng bây giờ lại quay đầu nhìn, trận chiến kia, kỳ thật phân ra được thắng bại. Nhà mình giáo chủ thắng. Mặc kệ kiếm các các chủ viễn phó hải ngoại tìm ý gì hỏi thuốc tin tức là thật là giả. Nhưng bày ở mọi người sự thật trước mắt là, hắn cho đến giờ phút này, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Trận chiến ngày đó thương thế ảnh hưởng kéo dài đến nay. Ma chân lạc dương một đường từ ba thuộc ngựa không dừng vó liên chiến trở về, liên tục đánh bại dị tộc Tả Hiền Vương tu chết cùng thanh lương tự tiền nhiệm trụ trì bệnh Ma Ha Minh giác đại sư, gọi kiếm đế vương kiện không đánh mà lui, đánh chết đã thương chính đạo vô số cao thủ. Trở lại Ma giáo tổng đàn cổ thần phong về sau, sức một mình đối kháng thiên nhiên chi huy, lắng lại dưới núi địa hòa loạn, bảo trụ Ma giáo tổng đàn. Sau đó, hôm nay Nam Vân Sơn chiến, trong khoảnh khắc, phá hủy Nam Trinh Liên quân sau cùng hạch tâm lực lượng Chỉ dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, đánh giết thái Ất đạo tông đương nhiệm trưởng giáo Lưu Vân Tử, đem lần này tham dự nam trinh thái ớt đạo tông đệ tử toàn bộ săn bằng. Chiêu thứ hai, mặt đối mặt, cứng đối cứng, lấy mạnh sinh mạnh, chính diện đánh bại kiếm đế vương kiện, một chiêu ở giữa đem vị này võ đế đánh thành trọng thương. Chiêu thứ ba, đồng thời đánh bại hạ đế Lý Nguyên Long cùng một đầu chân Long càng đem kiếm đế vương kiện tại trô đánh chết. Thần châu ngụ đế, như vậy đổ sụp một góc. VN nhất là chiêu thứ 3, Trần Lạc Dương hiển lộ rõ ràng thứ 14 cảnh cảnh giới thực lực, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng còn thắng chính mình lúc trước lúc toàn thịnh. Như thế thần uy, để hắn thanh thế áp đảo kiếm các các chủ phía trên. Ma giáo đám người, nhất thời ở dưới chỉ cảm thấy thần trì hoa mắt. Trẻ trung phái đám người cao hứng bừng bừng. Nguyên láo phải đám người sau khi tĩnh hồn lại, hai mặt nhìn nhau, thì đều thần sắc phức tạp. Nguyên cho rằng cùng kiếm các các chủ một trận chiến về sau, giáo chủ sẽ vì vậy ẩn nấp thật lâu Khó mà như lúc trước như vậy cường thế, trong giáo dựa vào trọng tâm, thế không thể miện hướng đại thủ tọa cùng đại trưởng lao chết đi. Kết quả ngày không theo người nguyện, cử thế nam trinh phạt mà, đại trưởng lão ngược lại vì vậy bị thương. Giáo chủ trở về, không chỉ có không có ẩn nấp chi tướng, thậm chí còn so lúc trước càng càng cường thế, càng thêm khiến người ngạt tở Một trận đại chiến xuống tới, trung thổ chính đạo liên quân cố nhiên mặc dù thảm trọng, mà giáo nguyên lão phai nhưng cũng không có dính vào bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại còn có tổn thất. Ngược lại là ma hoàng uy danh Càng Long. Tất cả mọi người, đều khiếp sợ nhìn xem giữa không trung hỏa diễm tản ra, lộ ra trần lạc dương thân ảnh. hắn chân đạp hư không, khi thế trầm hùng yên tĩnh. Dưới chân vị trí, khách quan động thủ trước đó, không có nửa phần di động. Cử trọng như khinh, vây tay một cái, đem địch nhân đều đánh bại. Một lần nữa vững chắc xuống lục long hoàng liễn bên trên, trương thiên hàng sông ra đại điện, thần sắc cùng nhiệt, tại cửa đại điện hướng giữa không trung trần lạc dương lệ bái giáo chủ thần uy cái thế Ta thần giáo đánh đầu thằng đó Tô Vĩ Lão Thọ kim cương đám người cũng đều là giống nhau động tác tô Dạ Hiếu Kỳ nhìn xem khoảng chừng cũng cười hi h bắt chước sư huynh thật là lợi hại dưới quyền bọn họ giáo chúng càng là chỉnh tề quỷ xuống một mảnh giáo chủ thân uy cái thế bản giáo đánh đầu thằng đó Nguyên Lão phái đám người thần sắc đều phức tạp hơn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tam trưởng lão Vương mặc phong nhìn xem những người khác cười khổ thở dài một hơi không nói gì dù chưa quỳ xuống Nhưng hướng về phương xa giữa không trùng Trần Lạc Dương chắp tay thi lễ. Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh đồng dạng thở dài, cùng Vương Mặc Phong giống nhau động tác. Tứ trưởng lão xài Hàn bờ môi giật giật, thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút, đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Nhị trưởng Lao Yến Triệu giống như tượng bùn, không nhúc nhích, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía phương xa. Giáo chúng nhảy cấn hoan hô âm thanh bên trong, Trần Lạc Dương sắc mặt lại nhạt. Hắn ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Mới bị hắn một quyền đánh phải trọng thương hạ đế Lý Nguyên Long cùng đầu kia xích hỏa viêm long. Chính cô nén thương thế, cắn chặt răng ý đồ đào tẩu. Trần lạc dương trong hai con ngươi ám kim quang mang chấp động, lăng không vây tay. Thần ma lệnh một lần nữa trở lại trước mặt hắn. Sau đó, lại rơi xuống. quân quần ô quang chấp động bên trong, 9 vị ma thần tướng lần nữa xuất hiện, muốn vây quanh hạ đế Lý Nguyên Long cùng đầu kia xích hỏa viêm long. Lý Nguyên Long trước đó có Lam Quang Băng Hải làm phòng hộ, mặc dù Lam Quang Băng Hải nháy mắt liền bị xé nước, nhưng cuối cùng vì hắn cản một cái. Thương thế hơi nhẹ hắn, huyền công cựu Đem hư không long quyền cùng nhập vân long quyền quyền ý thôi động đến cực hạn, hướng ra phía ngoài chạy trốn, cuối cùng không có bị thần ma lệnh quang huy bao lại. Đầu kia xích hỏa viêm long thương thế nặng hơn, lực bất tòng tâm, lúc này rơi vào ô quang bao phủ xuống, gặp 9 vị ma thần tướng trấn áp, chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Trần Lạc Dương nhìn xem dần dần trốn xa dần hạ đế Lý Nguyên Long, thần sắc không có chút rung động nào. Cánh tay trái một chiêu kia thúc dùng, là hắn rút ra địa hỏa tích xúc phong ấn lực lượng, mới duy nhất một lần phóng xuất ra Giờ phút này để hắn lại một lần nữa có sai lầm đi cân bằng cảm giác, cần phải từ từ thích tướng Vạn hạnh, trừ cái này rút ra địa hỏa tích xúc tất sát một chiêu bên ngoài, hắn có thể sử dụng 3 lần được ăn cả ngã về không? Trước mắt còn có một lần cơ hội. Không sử dụng, hắn vẫn có thể duy trì Võ vương tu vi, miễn cưỡng lập ở giữa không trung. Hạ đế Lý Nguyên Long đào tẩu, Trần Lạc Dương không có ý định đem một chiêu cuối cùng cho đối phương. Sự tinh có nặng nhẹ. Hắn cần bảo lưu một chút lực lượng. Ứng đối một cái khác gần trong gang tất quy hiếp Ma giáo nguyên lão phái lãnh tụ Chủ tước điện thủ tọa Nữ đế Yến Minh không Đối phương ánh mắt sắc bén đến cực điểm Từ trên thân Lý Nguyên Long thu hồi Ngược lại nhìn về phía Trần Lạc Dương Ma giáo những người khác ánh mắt Lúc này cũng đều tập trung nhà mình giáo chủ trên thân Trần đại giáo chủ không chút hoang mang Bên cạnh phía dưới Nhìn về phía Yến Minh không Hiện tại, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng đã lâu như vậy a Ma giáo nguyên lão phái Một đám túc nghe vậy Toàn cũng hơi cứng lại. Trước đây, Yến Minh không cùng Hạ Đế Lý Nguyên Long giao thủ nhiều trận, ác chiến nhiều ngày, Song phương từ đầu đến cuối ai đều không thể làm sao ai. Song phương đều có chỗ bảo lưu, một mực bất phân thắng bại, cho tới hôm nay. Mà bây giờ, Trần Lạc Dương mới vừa đến Nam Vân Sơn mạch, phạt Ma Liên Quân lập tức chết thì chết, trốn thì trốn, sụp đổ, tan thành mây khói. Trước đây ma giáo cùng Liên Quân kịch chiến đã lâu, phản phất tất cả đều thành một trận cười nhạo. Nếu như không hướng âm nhu luận phương hướng suy nghĩ, Vậy lần này tại giáo chủ đối chiếu giới, đại thủ tọa quả thực muốn uy phong quét sân. Vấn đề là, thật muốn nói Nguyên lão phái không tận lực, cũng thực đang vu hoan bọn hắn. Đối thủ mới bày ra thực lực, giáo chủ nếu như có thương tích trong người, đồng dạng một cây chẳng chống vững nhà. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng kiếm đế Vương Kiện biểu hiện ra thực lực, đều vượt qua qua lại ấn tượng cùng tình báo. Càng đương nói còn có một đầu gần thành niên chân long. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, chính là giáo chủ trạng thái đỉnh phong, đối mặt như thế đội hình vây công, Cũng cần lưu ý, không thể nói có vạn toàn nắm chắc. Nhưng không chịu nổi hôm nay ma Hoàng cũng so với mình ngày xưa mạnh hơn. Mà lại, đúng nhiên nhiều. Lúc này mới có tổi khô lạp hủ kết quả. Hôm nay Nam Vân Sơn Chiến, là một trận hai phe địch ta tất cả đều vượt qua mọi người nhận biết đại chiến. Nguyên Lão Phái đám người giờ phút này nhìn xem Trần Lạc Dương, trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác vô lực. Một số người trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi ý niệm. Đại thủ tọa, thật có thể chiến thắng đối phương sao? Yến Minh không cố nhiên tiến bộ chắc tuyệt, nhưng đối thủ của nàng, nhưng như cũ như là cao núi một dạng đứng xứng tại trước mặt. Tại hai năm trước giáo chủ đặt chân thứ 14 cảnh thời điểm, loại cảm giác này, đều chưa từng như hôm nay cường liệt như vậy, như vậy để người thất bại đến sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Người ở chỗ này bên trong, nhất bình tĩnh, ngược lại là người trong cuộc bản nhân. Yến Minh không ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ sát bén. Nàng thân không sát khí chiến ý, nhưng nhìn thẳng trần lạc dương đôi kia chấp động ám kim quang hoa đôi mắt. Ngươi đây là sức cùng lực kiệt, muốn mượn tay người khác tại ta sao? Trần lạc dương mặt bên trên biểu tình bắt phong bất động. Hắn lạnh nhạt nhìn xem nữ đế Yến Minh không, có chút rung phía dưới. Lúc nào, là ngươi không luôn luôn nghĩ đến cùng bản tọa tới làm so sánh, ngươi mới tính chân chính mạnh lên. Nguyên Lão phái đám người ngay vậy, khí tức cũng đều cùng nhau cứng lại. Chỉ có Yến Minh không bất vi sở động, ta chỉ đi ta con đường của mình, quan niệm của ngươi cùng tín điệu ít hướng trên người ta bộ. Trần lạc dương hai mắt bên trong ám kim quang mang giảm đi, huyền đen nhánh quang tái hiện.